cuối cùng tân t r ạ n g còn để lại một phù lục thạch b ả o m ệ n h chẳng qua là có tác dụng phòng ngự không có tính công kích sau cùng còn có một sợi lông vũ có khí tức của lang nhật yêu hoàng có vật này bọn người tân tráng trở về sẽ không bị yêu thú ngấp nghẽ dẫn đến xảy ra chuyện nguy hiểm nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại tân t r ạ n g làm như vậy cũng có lo nghĩ của mình mặc dù trước mắt tân tráng nhìn cũng không phải là người đắc nhưng là người là sẽ thay đổi nhất là sau khi có được lực lượng tân t r ạ n g cũng không nghĩ tới từ việc báo ân cuối cùng ngược lại hại thôn đại thanh cũng hại tân tráng cho nên những vật mà anh lưu lại bao gồm cả trận pháp lấy phòng ngự cùng phụ trợ làm chủ chưa có tác dụng công kích lại giao cho tân trắng những độc đan giải dược cho các v õ giả tân trạm dặn dò tân tráng vài câu mới quay người rời đi tân t r ạ m anh sẽ còn trở về s a o tân trắng đột nhiên có chút không nỡ nhịn không được hỏi nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại tân t r ạ m g khoát tay á o nếu là hết thể thuận lợi anh tìm được bọn người t ô t uyên diệp thành nói không chừng sẽ còn có thể trở về nhìn xem bọn người diệp uyển nhưng đó là chuyện rất lâu về sau sáng sớm hôm sau tân t r ạ n liền dẫn trác cư đã thoáng khôi phục tu vi rời khỏi sơ cốc dọc theo con đường này tân trạm cũng hỏi t h ă m c h ắ c cư không ít tin tức liên quan tới hỏa vũ tông hỏa vũ tông là tông môn tồn tại xa xưa nhất ở nước đại vũ thậm chí so với sự thành lập của nước đại vũ còn sớm hơn trải qua bao biến động nhưng vẫn luôn duy trì được tông môn không ngã là chuyện cực kỳ khó có được nhưng gần đây trong vòng mấy chục năm hỏa vũ tông lại có chút lâm vào tình cảnh bấp bênh lao tông chủ mất tích ngoài ý mớn người kế thừa địa vị chính là con gái của ông ta tu vi chỉ có phân thần cảnh nhất phẩm thế là người có tâm tư ra tay mấy cái trưởng lão đều có tâm tư của chính mình Mà tam chắc cư phụ thuộc phụ trưởng lúc á o trong láo, là lấy lực là lực lệnh l một phe ủng hộ tông chủ mới, ở trong tông môn chiếm cứ lấy thế lực một một mới. hộ thuộc tông tông thế nhất tuần trưởng thì thế tông phe phương, phụ phương phục chủ nhưng nhạc khác, không chủ ủng của cũng cứ đại ở đầu tình huống này mặc dù có chút phiền phức nhưng song phương có thực lực thăng bằng cũng không gây ra n h i ề u loạn quá lớn nhưng nhị trưởng lao ủng hộ tông chủ mới nên đi ra ngoài tìm kiếm lao tông chủ lại biến mất sau đó tam trưởng lão lại sinh bệnh lạ thực lực đã giảm xuống kể từ đó quyền lực ở hỏa vũ tông dường như đều bị một mạch của đại trưởng lao tóm vào trong tay đến các trưởng l ã o vốn dĩ đứng ở vị trí trung gian cũng dần dần phụ thuộc vào khiến cho tông chủ mới tràn ngập nguy hiểm cho nên lần này tôi đi tìm kiếm thải điệp tiên thảo cũng là chỉ thị mà tam trưởng lão đặc biệt đưa ra là tiên thảo mấu chốt để chữa bệnh cho ông ấy hai người phi hành giữa không trung c h ắ c cư giới thiệu tam trưởng lão của anh rốt cuộc là đã sinh bệnh là gì tân trắng hỏi không có ai biết chứng bệnh cụ thể nhưng tu vi của trưởng lão lại càng ngày càng kém đi vốn dĩ ông ấy có tu vi thần cảnh tam phẩm nhưng năm ngoái lúc giao thủ cùng người khác đã chỉ còn nhị phẩm trên mặt tàu trắc cư lộ vẻ cổ q á i nói hơn nữa mấy năm trước tam trưởng lão còn tìm y hỏi thuốc bột phía tìm không ít luyện dược sự thanh danh hiển hách trong nước đại vũ đến để hỗ trợ hai năm này cũng hoàn toàn từ bỏ tự minh chơi đùa đan dược gì đó ly kỳ nhất chính là mỗi tháng trưởng lão đều sẽ an bài đệ tử tâm phúc đi đến thôn xóm bên ngoài tông môn tìm kiếm các cô gái trẻ tuổi chưa trải qua sự đời một lần phải tìm mấy trăm người sau đó đưa các cô ấy vào trong điện của mình vài ngày nữa lại sai người đưa bọn họ trở về tam trưởng lão là tên háo xả ân chạm cao mày nói nhưng số lượng cũng quá là nhiều đi chắc cứ ho nhẹ nói cũng không phải những cô gái kia lúc rời đi đều rất hoàn hảo chỉ là hơi mệt hơn nữa tôi cũng giúp trưởng lão làm qua chuyện này rồi cho nên sau đó từng vụ n trộm kiểm tra những cô gái này cũng không có bị phá thể cũng không có bị rút máu thần hồn nhìn qua cũng chịu ảnh hưởng gì cả nhưng kỳ quái chính là mỗi lần những cô gái này bị đưa đi tinh thần của trưởng lão liền sẽ tốt hơn không ít giống như là ăn phải thuốc bổ nào đó tân trạm càng cảm thấy kỳ lạ cái tên tam t r ư ở n g này bí mật ở trên người chỉ sợ không ít hừ khẩu khí của bọn họ ngược cũng không nhỏ mỗi tháng tìm mấy trăm cô gái đi đến đại điện cái gì cũng không làm đợi mấy ngày sau lại trả về loại phương pháp chữa bệnh này thật sự là chưa từng nghe thấy cái tên tam trưởng lão này rốt cuộc đang làm cái gì vậy chương một nghìn một trăm tám mươi chương một nghìn một trăm tám mươi anh kỳ thật ra phẩm hạnh của tam trưởng lão cũng không tệ lắm phần lớn các đệ tử không có phe phái ở trong tông môn đều rất kính trọng ông ấy nhưng ngược lại là người bên phía đại trưởng lão lại có chút âm độc nhắc đến đại trưởng lão chắc cư hử nhẹ một tiếng nói đã từng có chấp sự đắc tội ông ta ngày thứ hai liền bị yêu thú cắn chết còn kéo tới trước sân môn một người nhất chính là yêu thú kia chỉ có trình độ nguyên anh căn bản không phải là đối thủ của người c h ấ p sự hoàn toàn là cố ý để cho chúng tôi nhìn tông chủ của các người mặc kệ sao tân trạm hiếu kỳ nói tông chủ mới chỉ là phụ nữ hơn nữa tu vi hơi thấp bây giờ có thể ổn định loạn lạc ở trong tông môn đã cực kỳ cố hết sức c h ắ c cư cười khổ nói xem ra tông môn của các anh cũng đủ loạn tân trạm cười lạnh nói tôi thấy anh kéo tôi đến cũng là muốn tôi giúp đỡ tam trưởng lao của các anh thưa anh tôi không dám dầu diếm quả thật tôi có ý nghĩ này c h ắ c cư lung tùng nói nhưng danh l ạ c ủ a linh trì cơ bản đều bị đại trưởng lao chiếm cứ cho dù anh có một mình lên núi chỉ cần là muốn thông qua phương pháp bình thường để tiến vào linh trì muốn lấy được danh lệch cũng nhất định sẽ đắc tội một mạch đại trưởng lão nếu như không phải như thế tôi đã sớm giết anh nhưng nếu như ngày sau lại còn d i ấ u giếm anh tự hiểu kết cục của mình đi tân trạm cười lạnh nói cũng không dám nữa mồ hôi lạnh của tân trác chảy dòng dòng liền vội vàng gật đầu anh ta không nghĩ tới mình hơi lo lắng một chút lập tức liền bị tân trạm nhìn t h ấ u tâm trí tân trạm cao như thế sau này anh ta vẫn nên thành thật một chút thì hơn tân trạm lấy yêu hoàng kiếm mà nhận hút yêu hoàng cho khiến đám yêu thú tránh ra cho nên khi mấy người c h ắ c cư đi vào mất trọn vẹn mấy tháng mà chỉ một tuần hai người đã rời khỏi dây núi mấy ngày nay tân trạm lại hỏi thăm một chút sự t ì n h có liên quan đến tam trưởng lao từ c h ắ c cư c h ắ c cư là thân tín của đối phương bí mật biết đến không ít tân trạm lại lật ký ức mà cha để lại đại khái có phán đoán từ tình huống của đối phương ngồi phi thuyền của c h ắ c cư hai người rất mau tới đến trước một ngọn núi cao vút trước người bọn họ là một sơn môn trang hoàng tinh xảo bàng bạc hai bên lần lượt trưng bày các loại pho tượng thần thú rất lộng lẫy đứng ở trước sơn môn liền cho người ta một loại cảm giác rằng bản thân nhỏ bé mà tông môn thì như núi cao không thể khinh nhuần khí thế cường đại chẳng qua là vật này chỉ có thể nhìn sơ nhìn kỹ lại sẽ phát hiện pho tượng và sơn môn đã cũ kỹ xuất hiện một chút vết tích của n ă m t h á n g h i ệ n nhiên là rất lâu không xử lý sửa chữa cũng theo lời trác cư nói hỏa vũ tông những năm gần đây đang có xu thế suy tàn sơn môn chính là bề ngoài của một tông môn cũng đã không có người dụng tâm tu sửa h i ệ n nhiên nội bộ cũng đã khắc xưa có người động tâm tư anh trác anh đã về đệ tử trông coi sơn môn thuộc về một mạch tam trưởng lao cho nên khi trác cư mang người đến đều hưng p ấ n chào đón mấy ngày này khi anh đi bên phía trưởng lão kia không có gì động tĩnh gì chứ c h ắ c cứ hỏi tạm thời không có nhưng đệ tử bên kia thả tiếng gió ra nói này chín danh n g ạ c h đi đến lăng trì bọn họ muốn chiếm lấy toàn bộ chúng ta bên này ai dám đi liền đánh tới tàn phế một tên đệ tử tức giận thở phì phò nói hừ khẩu khí của bọn họ ngược cũng không nhỏ c h ắ c cứ hử lạnh một tiếng những đệ tử này đều là một mạch tam t r ư ở n g lão đương nhiên sẽ không ngăn cản hai người tân chạm cứ như vậy thoải mái lên núi mà từ lòng núi bắt đầu liền có kiến trúc lớn dần xuất hiện nhìn xem số lượng cũng không nhỏ lại rất nhiều giường cột chạm trổ là một tông môn rất có khí phái c h ỉ ít xứng với tên tuổi là một trong ba tông môn mạnh nhất ở nước đại vũ nhưng tần trạm lại chú ý tới kiến trúc cao lớn ở hai bên những con đường này phong ốc đã có chút cũ nát không chịu nổi không người lại ở có vài thanh niên nam nữ ăn mặc quần áo bình thường đi qua đi lại ở những kiến trúc này những người này là đệ tử ngoại môn của hỏa vũ tông tu vi phổ biến ở khoảng kim đan và nguyên ánh cảnh lại đi lên chính là nội môn linh khí trở nên nồng nặc hơn tu vi của các đệ tử cũng tăng lên không nhỏ số đệ tử ở đây đều là cảnh giới thất khiếu kỳ sơ giai số ít cũng có chung giai không giống như trưởng lão của hỏa vũ tông tam trưởng lão ở gần trên đỉnh núi Trước 1181. Trước 1181. ở một chỗ chiếm diện tích khổng lồ bên trong đại điện trang trí xa hoa tân trạm gặp được vị trưởng lão này tam trưởng lão có thân hình to lớn mặc một thân áo bào tím mặc dù râu bạc trắng tóc trắng nhưng rất có khí độ một đôi mắt tràn ngập uy nghiêm xem ra là đã ở trên cao từ lâu nhân vật như vậy nếu như là tu sĩ xuất khiếu cảnh bình thường nhìn thấy liền nhịn không được trong lòng căng thẳng khuất phục ở dưới uy áp của đối phương nhưng đương nhiên tân trạm không ở trong đám này anh rất hứng thú đánh giá tam trưởng lão thậm chí còn chú ý tới sâu trong đôi mắt của tam trưởng lão là sự mệt mỏi cùng vết tích l ố n đốm dị dạng trần trụi bên ngoài r a như ngày bình thường bị một người đệ tử lớn mật như thế nhìn chăm chằm tam trưởng lão đã sớm phẫn nộ nhưng lúc này lực chú ý của ông ta hoàn toàn tập trung ở trên người trắc cư trắc cư vậy t h ả i điệp tiên thảo có phải là thật sự ở bên trong sơn mạch thanh long hay không thưa trưởng lão quả thật con đã phát hiện t h ả i điệp tiên thảo ở trong sơn cốc trắc cư hành lễ nói vậy con có lấy được không hô hấp của tam trưởng lão rõ ràng có chút gấp rút cái này c h ắ c cư nhìn thoáng qua tân trạm một chút có chút do dự hay là đã bị bọn người nhạc nhất tuần mà lao thất phu đại trưởng lão kia phái đi nhanh chân đến trước tam trưởng lão c a o mày nói c h ắ c cư con mau nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì t h á i điệp tiên thảo kia không ở trong tay của nhạc nhất tuần cũng không ở nơi này của con c h ắ c cư cười khổ nhìn về phía tân trạm lúc này tam trưởng lao mới chú ý tới cách c h ắ c cư không xa còn có một đệ tử mà ông ta không quen biết đứng ở đó cậu là ai tam trưởng lão hỏi mà tân trạm chậm rãi trả lời lại khiến cho ông ta giật nảy cả mình bọn người nhạc nhất tuần đã chết thả i điệp tiên thảo ở chỗ tôi cậu lấy tiên thảo đi chắc cư người này là người của hỏa vũ tông sao tam trưởng lão quay đầu nhìn về phía chắc cư không cần hỏi anh ta tôi và hỏa vũ tông không có nửa xu quan hệ tân trạm lắc đầu nói lần này tôi đến là để làm một giao dịch với ông tôi có thể đem thả i điệp tiên thảo cho ông nhưng ông phải sắp xếp cho tôi gia nhập tông môn đồng thời có tư cách tiến vào trong linh chỉ tam trưởng lão nghe không khỏi giận quá hoa cười ông ta chỉ vào tân trạm nói nói cách khác cậu giết đệ tử của hỏa vũ tông chúng tôi lấy tiên thảo đi lại một mình chạy vào tông môn áp chế tôi t ố t một thằng nhai tùy tiện cậu cho rằng cậu là ai cậu chỉ là một tên đệ tử van bối có tu vi xuất khiếu cảnh t h ấ t phẩm cũng xứng bàn điều kiện cùng tôi sao nhìn về việc cậu cầm thải điệp tiên thảo còn dám tới đây tôi không giết cậu giao tiên thảo ra đây trong lúc tam trưởng lão nói chuyện phất ống tay h á o một cái không khí bên trong đại điện lập tức chấn động linh khí ngập trời c u ộ n về phía tân t r ạ n g khí tức này giống như thủy triều vạn trượng tràn ngập bốn phương tám hướng muốn bao phủ tân trạng trong đó tam trưởng lão vậy mà dự định cứng rắn luật lấy đối với điều này sắc mặt tân trạm lại như thường anh đã sớm đ o á n trước chỉ đưa một ngón tay ra một giải lụa kiếm khí lăng l ệ đột nhiên bay ra bay thẳng vào trong thủy triều này không sợ tôi đổi ý so với sóng lớn trùng thiên của đối phương kiếm khí màu vàng nóng này của tân trạm có chút nhỏ bé nhưng kiếm khí bay lượn mà phong qua trong nháy mắt đánh nát thủy triều một sợi ánh sáng u l a m rơi vào bên trong thủy triều khiến cho con ngươi của tam trưởng lão co r ụ t lại đưa tay ra cấp tốc thu hồi linh khí dập tắt lửa màu xanh sấm kia tựa như điện giật chắc cư trần kinh tam trưởng lão là cường giả thần cảnh đối phó với tân trạm chỉ có tu vi xuất khiếu cảnh thất phẩm một chiêu này đánh ra tân trạm chẳng những không chịu thiệt thòi xem ra ngược lại còn chiếm tiện nghĩ t r á c không được dám một mình chạy đến đây quả nhiên là thật sự có tài nhưng thủ đoạn này của cậu đối phó với tôi thì còn chưa đủ tư cách chiêu thứ nhất vậy mà bị lỗ vốn khuôn mặt của tam trưởng lao âm lãnh bàn tay đặt ở trên trường kiếm ông nhất định phải động thủ sao tôi khuyên ông suy nghĩ cho rõ ràng tân trạm vẫn bình tĩnh như cũ anh chắp tay sau lưng c h à o phúng nhìn về phía tam trưởng lao nói tôi đã nói tôi tới đây cùng các người làm giao dịch không phải đến để phát động thương thế của ông trước đó chỉ là một lần nhắc nhở nếu ông thực sự ép tôi phải đập thủ tôi nhất định sẽ trốn được nhưng ông lại gặp phiền phức lớn rồi lúc nói chuyện tâm niệm của tân trạm vừa động một ngọn lửa màu u lam lơ lửng ở trước mặt anh ngọn lửa quỷ dị kia tản mát ra nhiệt độ nguy hiểm chiếu đến khuôn mặt tràn đầy tự tin của tân trạm cậu đã biết cái gì sắc mặt của tam trưởng lão hơi thay đổi ông ta phất tay bày ra một vòng bảo hộ dường như rất é ngại hòa diễm đồng thời tay cầm kiếm thoáng n u n g lòng o á n hận nhìn trác cư một chút trước 1182. Trước 1182. lúc trước ông ta chỉ cho là hỏa diễm kia của tân trạm là trùng hợp hiện tại xem ra đối phương hiển nhiên đã nắm giữ cái gì đó chắc cư hơi đổ mồ hôi chán anh ta đã bị tân trạm lấy đi mệnh hồn đương nhiên biết gì nói nấy nhưng anh ta cũng không biết tam trưởng lao e ngại h ỏ a diễm tân trạm lại giống như đã biết rồi điều gì nên biết tôi đều biết tân trạm cười nói chắc cư không biết tôi cũng đã đoán được bảy tam phần ông chỉ là muốn thải điệp tiên thảo tôi với ông cũng không phải kẻ t h ù sao phải làm đến mức người sống ta chết cậu muốn dựa dấm vào tôi thì tôi được cái gì tam trưởng lao híp híp mắt, mắt nói tôi đã nói rồi tôi muốn đi linh trì cần một cái thân phận hạch tâm đệ tử tân trạm đi đến một bên trực tiếp rời cái ghế ngồi ở phía trên lai lịch của cậu không rõ tôi lại không biết cậu có thân phận gì cho cậu vị trí này chẳng phải là gây phiền phái cho tôi sao tam trưởng lao cao mày nói nhưng ông đạt được tiên thảo đương nhiên phải bỏ qua cái giá tương ứng hơn nữa không nói dối ông làm gì chỉ cần phiền phức không chủ động tìm tới tôi tôi sẽ không t r e o chọc phiền phức tân trạm thản nhiên nói một tháng sau sau khi tôi đi linh trì xong thì sẽ rời đi chỉ có thời gian một tháng liền có thể đạt được một viên tiên thảo tam phẩm có tác dụng lớn đối với ông nên lựa chọn như thế nào không cần tôi nói thêm nữa đi Tốt, tôi ố t t có thể cho cậu vị trí hạch tâm đệ tử trước đây tôi ở tông môn có ban thưởng công hiến có thể đổi cho đệ tử trực tiếp tiến vào nội môn nhưng đi linh trì cần tuyển chọn đệ tử có kinh nghiệm nếu như nửa đường cậu m ả i ý muốn thất thủ đừng có trách tôi gương mặt của tam trưởng lao âm trầm mặc dù ông ta đã đồng ý nhưng thư vị bị một đệ tử cấp bậc thấp uy hiếp lại làm cho ông ta không thể vui sướng được đương nhiên nhưng tôi cũng không có khả năng thất thủ vậy lúc nào cậu có thể đưa tiên thảo cho tôi tân trạm hơi vung tay đem một gốc tiên thảo trực tiếp ném cho tam trưởng lão cậu cứ như vậy cho tôi không sợ tôi đổi ý tam trưởng lão đột nhiên sững sờ không nghĩ tới tân trạm thoải mái như vậy trường lão kỳ thật ở sân cốc tổng cộng có hai gốc tiên thảo c h ắ c cư lau mồ hôi đạo lúc trước anh ta vẫn luôn sợ hai hai phe đánh nhau thời điểm đó anh ta giúp bên nào đều không được làm không tốt anh ta cũng sẽ xong đời trong cơ thể ông có quỷ phách bây giờ nhìn song phương đã đạt thành hợp tác một khối đá trong lòng rốt cuộc cũng đã rơi xuống một gốc tiên thảo khác sau khi chuyện của tôi thành công sẽ cho ông tân trạm tiếp nói thẳng Còn nữa, tân ố t nhất thủ t ông đừng đừng nghĩ đến đoạn hồn. h mấy loại thủ đoạn siêu bị bị trạng có thâm ý khác nhìn về phía tam trưởng lao nói hơn nữa thời điểm đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo coi như càng phiền phái hơn tôi là người giữ chữ tín sẽ không làm loại chuyện này con ngươi của tam trưởng lao rụt rụt t a o mày nói đó là tốt nhất t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi ba chương một nghìn một trăm tám mươi ba tân trạng từ trên ghế đứng lên đi vào phía bên trong vừa đi vừa nói đại điện này của ông hẳn là địa phương ngày thường ông luyện d ư ợ c đi đạt được thải điệp t i ê n thảo ông hẳn là sẽ không kịp chờ đợi mà luyện chế tôi giúp ông kiểm định một chút miễn cho đến lúc đó ông lại tự mình chơi chết chính mình thì giao dịch này của tôi liền ngâm nước nóng nói không chừng ở thời điểm đó ông lại phát hiện ra t i ê n thảo này kỳ thật đối với ông cũng vô dụng tân trạm ý vị thâm trường nói câu tam trưởng lao có chút tức giận cái tên tân trạm này có ý tứ gì mình luyện d ư ợ c sẽ còn khiến mình bị độc chết sao quả thực là quá cồn vọng không hề để ông ta vào mắt hơn nữa còn muốn chỉ đạo ông ta luyện đan dược cậu ta cũng không nhìn thử một chút c õ i bản thân cậu ta có tuổi tác bao nhiêu tu vi như thế nào quả thực không sợ cắn phải đầu lưỡi chính mình cậu tìm được cái tên ngãi này ở đâu ông ta nhìn về phía trác cư hỏi trường lão bất giận người này có thân phận thần bí thủ đoạn rất kinh người có mấy lời còn không thể nói nhưng quả thật anh ta có thể luyện dược trác cư cười khổ nói vậy tôi liền nhìn xem tên ngãi này có bản lĩnh nhìn tân trạm sắp đi tới hậu điện tam t r ư ờ n g lão cùng trác cư vội vàng đuổi theo tên ngãi cậu thực sự biết luyện đan dược ba người đi đến hành lang trong hậu điện tam trưởng lão nghĩ ngờ nói cậu là luyện dược sư cấm p ấy ngũ phẩm thất phẩm chuyện ấy không quan trọng quan trọng chính là ông chỉ cần biết bệnh của ông chỉ có tôi mới có thể trị được là được rồi tân trạm thản nhiên nói ha ha tam trưởng lão cười to một tiếng nói lời này của cậu đúng là chém gió đừng tưởng rằng từ một chút thủ đoạn bàng môn t a đao biết được nhược điểm của chứng binh này của tôi liền có tư cách phát nôn g bừa bãi hiểu rõ chứng bệnh và có thể chữa bệnh thế nhưng là hai việc khác nhau cần tôi nói rõ ra c h ứ n g bệnh sao tân trạm dừng bước nhữ mày nhìn về phía tam trưởng lão nói vậy cậu nói một chút xem tôi cũng cảm thấy rất có hứng thú tam trưởng lao khinh thường nói trong cơ thể ông có quỷ phách một câu nói của tân trạm khiến cho con người của tam trưởng lao đông nhiên co r ụ t lại tôi không biết ông có thủ đoạn tu luyện gì hay là chúng b ấ y của người khác nhưng trong cơ thể ông có lệ quỷ làm bạn dẫn đến toàn thân ông đều lạch leo tu vi cũng bị quỷ phách kia hấp thu không ngừng hạ xuống tân trạm tiếp tục nói mà sau đó không biết ông tìm được đan phường ở nơi nào luyện chế ra đan d ư ợ c thuộc tính hỏa dẫn đến thân thể không còn lạch leo nhưng đan này có tác dụng p ụ là mỗi lần đến đêm trăng tròn sẽ cảm giác toàn thân nóng rực đau khổ không chịu nổi giống như ngã vào trong nham n thạch cho nên ông lại sắp xếp các đệ tử tìm kiếm những cô gái có thể chất thuần âm kia ở đêm đó lấy âm khí để áp chế sự nóng d ự c của đan ấn dược kể từ đó ông cho rằng có thể đạt được cân bằng nhưng ông quá ngu ngốc hơn nữa còn ngu ngốc đến mức không hợp với lẽ thường tân trạm nói đến đây không lưu tình chút nào rất trào phúng thân thể của trác cư trở nên lạnh lẽo đầu anh ta tròn v á n g dường như muốn kén ngã hiện tại anh ta cực kỳ hối hận khi đã mang tân trạm tới tên này quả thật có gan to bằng trời không cố kỵ điều gì cả tháng r ư ớ c 1184, t ằ n ngại chết này đang nói g tiệt chết c i phải biết gì vậy tam t r ư ở lão là o một t r ngại ba người m n nhất vũ tông,、tam、trưởng nắm h hỏa tam vũ g lão đã ữ t h ự chết quyền n i ề u năm, tân trạm t h mà mở miệng liền mắng, liền u y ệ tiệt đ ố không cố kỳ cái gì cả. Chẳng lẽ anh ta không Chẳng anh thật rách hai thằng chết trưởng nổi giận, sẽ rách mặt hai bên、sau? Lớn mật. ngại gì cố cái cả. mùi i lẽ lão sẽ ta sau? mặt mật, t sợ sự này đang nói cái gì vậy có lẽ là do giọng nói khi nói câu nói này quá lớn lại hoặc là tâm thần của tam trưởng lão có chút không tập trung quên che đậy bốn phía lời chào phúng của tân trạm bị hộ vệ ở hậu điện nghe được bọn họ thấy cái tên đệ tử lạ lãm này hình như đang mắng tam trưởng lão lập tức giận dữ ở trong lòng bọn họ tam trưởng lão là sự tồn tại không cho phép kẻ khác khinh nhuẩn không phải chuyện của các anh đi đi sắc mặt của tam trưởng lao âm trầm ông ta cũng không hề tức giận chỉ là khoát tay á o xua đám hộ vệ đi mấy tên hộ vệ đều có chút giật mình cái tên tân trạm này rốt cuộc là ai trưởng lao bị mắng thế mà không có chút phản ứng nào tam trưởng lao hít một hơi thật sâu tỉ mỉ đánh giá tân trạm mặt mũi tràn đầy phức tạp đương nhiên ông ta cũng không phải là tính tính tốt đến mức bị chửi cũng không tức giận chỉ là bởi vì tân trạm nói đúng dường như đã hoàn toàn đúng lúc đầu ông ta cũng không có để tân trạm vào mắt nhưng bây giờ ông ta không thể không nhìn thẳng vào tân trạm không nói những cái khác chỉ là nghe chắc cư nói qua một chút triệu chứng của ông ta liền có thể đánh giá ra bệnh của ông ta thậm chí đến cả phản ứng của ông ta sau đó đều phán đoán chính xác điều này đã vượt qua phạm vi một luyện dược sư mà nếu như tân trạm thật sự là luyện dược sư đỉnh cấp đặc ở các tông môn lớn đều là sự tồn tại được người người kính ngưỡng vạn chúng xung bái thắng u quan tuổi vi lại ngược không trọng. Nhưng t c của t t r ạ n lóc lời cậu vừa nói mới tôi có thể làm như không nghe thấy nhưng nếu như tiếp theo biểu hiện của cậu không có bản lĩnh thực sự phần này tôi sẽ tính với cậu cùng một chỗ tam trưởng lão nhìn chăm chăm tân trạm ông ta cũng không phải là không suy nghĩ nhưng nếu tân trạm đúng như ông ta suy đoán là luyện dược sư đỉnh cấp vậy đương nhiên ông ta có thể nhịn điều này thì đương nhiên đã nói là sợ ông tự đầu độc chết chính mình vì tôi có thể đến linh trì đương nhiên muốn bảo vệ tính mạng của ông tân trạm cười cười cất bước đi vào trong phòng luyện đan dược của tam trưởng lão ừ lò luyện đan cũng tạm được có thể luyện đan dược tân trạm nâng lên một đan l â có màu sắc tím đậm đánh giá vài lần tùy ý bông xuống khoe miệng của trác cư giật một cái lò luyện đan này là anh ta đi theo tam trưởng lão để mua c h ọ n vẹn bỏ ra ba vạn lính tệ mà tới miệng của tân trạm chỉ là không tệ sau đó tân trạm lại nhìn một chút điệu hỏa hỏa vũ tông mặc dù đã có xu thế xuống dốc nhưng nội tình vẫn còn hỏa diễm mà tam trưởng lão mặc dù so ra kém lửa của t h i ê n địa, nhưng cũng đã gần đến cái chủng loại kia chương một nghìn một trăm tám mươi năm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn một trăm tám mươi năm tân trạm hài lòng khẽ gật đầu dùng linh hỏa của mình để luyện đan cho tam trường lão đương nhiên là chuyện không thể nào có ngọn lửa này để anh đến luyện đan cũng đủ rồi đưa linh dược mà ông đã chuẩn bị ra đi thải điệp tiên thảo mặc dù là tiên thảo tam phẩm nhưng phải phối hợp với tác dụng đảm bảo quý khách nếu không thì dược thảo cũng khác không có khả năng chấp nhận t â n trạng nói xem ảnh một anh ta cũng chưa từng nghĩ tới trưởng lão lại âm thầm góp nhặt nhiều bảo vật như vậy quả thực so với những trí bảo mà đời này anh ta gặp được thì còn nhiều hơn ở bên trong dược thảo nồng đầm này dường như chỉ cần hít một hơi cũng có thể cảm giác được tu vi đang tăng lên có phải cậu nói sai hay không tam trưởng lão cũng lộ ra một tia đắc ý những dược thảo này có mấy loại cũng không hề kém hơn thải điệp tiên thảo giống như là nội đan của thần cảnh giao long này còn có cái lộc l ù n g của hiệu tiên đều là trí bảo thế gian khó tìm tôi đoán coi như ở ngũ đại hoàng triều bốn tiên môn ở vực ngoại tuyệt đối cũng không phổ biến những loại trí bảo này ông ta lập tức lấy ra hết các loại dược thảo cũng là muốn tạo ra áp lực để chèn ép tân t r ạ n g một chút nhưng tam trưởng l ã o rất nhanh đã phải thất vọng ừ không tệ có chút đồ tốt tân trạm gật đầu nhưng thần sắc nhưng không có nửa phần ngạc nhiên lộ ra có chút qua loa thật giống như những vật này tân trạm đã nhìn con rồi tân trạm đưa tay cầm lấy một ít linh thảo cùng tiên thảo từ dưới đất không chút khách khi để vào túi chữ vật của mình kỳ thật rất nhiều thứ tân trạm cũng là lần đầu tiên g ặ p nhưng trong trí nhớ mà cha anh lưu lại còn có nhiều đồ vật tốt hơn so với những tiên thảo này tấm mắt tân trạm so với người bình thường thì cao hơn đương nhiên sẽ không giống tên nhà quê mà bị tam trưởng lão làm cho h o ả n sợ tam trưởng lão đứng ở một bên nhữ n g mày cũng không nhiều lời chờ tân trạm lấy thải điệp tiên thảo xong sau đó p h i tay nói những vật còn lại tôi không dùng đến ông có thể lấy về đi những dược vật này đã có thể luyện chế đan dược cứu mạng tôi sao tam trưởng lão hơi kinh ngạc nói số lượng so với ông ta dự đoán thì còn ít hơn rất nhiều không phải tân trạm lắc đầu những thứ này là tiền xem bệnh của tôi tôi không có lý do gì mà miễn phí luyện đan dược cho ông về phần đan dược luyện chế để cứu mạng ông không dùng được những thứ này một câu nói này của anh để tam trưởng lão kém chút nữa đã phun máu ra chắc cư cũng trận tròn mắt khoe miệng của anh ta cũng giật giật tân trạm lựa chọn một chút dường như đã nhặt hơn một nửa dược vật mà tam trưởng lão lấy ra trong đó bao gồm trí bảo mà cả tam trưởng lão đã nói đặc biệt là nội đan của giao lòng và cùng lộc nhung của thiên hiệu những cái kia đều là trí bảo vô cùng chân quý mà tam trưởng lão tốn rất nhiều năm và vô số tâm huyết cùng tài nguyên mới có thể lấy được kết quả là hiện tại tân trạm lại nói cho tam trưởng lão biết đây đều là của anh ta trước 1186, trước 1186, chứng bệnh lạ của ông cần thời gian để tôi trở về nghiên cứu ba ngày sau tôi sẽ mở lò luyện đan dược cho ông tân trạm lấy từ trong nhẫn chứa đổ ra hai viên đan dược một viên xích hồng một viên đũ lam tam trưởng lao tiếp nhận phát hiện hai viên đan dược này một viên cực nóng h ổ i một viên lại lạnh b u ố t thấu xương những này cũng không dùng tới nhưng đan dược cậu cho tôi hình như là linh đan phục dụng của các đệ tử bình thường khí tức không đủ mạnh tam trưởng lao cũng nhớ mày tân trạm lấy đi số lượng lớn tiên thảo của ông ta thậm chí thải điệp tiên thảo đều lấy lại kết quả chỉ đưa cho ông ta hai viên đan dược phổ thông nếu trước đây không phải tân trạm thể hiện thực lực hơn nữa nhiều năm như vậy ánh mắt của ông ta có kinh nghiệm nhìn người thì ông ta cũng hoài nghi tân trạm là người đại trưởng lao phái tới để lừa gạt ông ta cái đan dược này chỉ là để ông không phát bệnh trong vòng ba ngày mà thôi không cần quá tốt tân trạm lắc đầu nói nhớ kỹ nếu như quỷ phách phản vệ ông lập tức sử dụng đan dược màu lam nếu là đan độc phản vệ an viên màu đỏ đừng nhớ sai lúc tôi bị quỷ phách vệ toàn thân như rơi xuống hầm băng cậu còn để cho tôi nuốt viên đan dược băng h à n kia có phải cậu nói sai hay không tam trưởng lão có chút c h o n g váng cũng may là đã đánh cược thắng không lầm nếu ông không tin thì cũng có thể không ăn dù sao cũng không chết được cậu muốn đi nhìn thấy tân trạm đi ra phía ngoài tam trưởng lão xứng sờ vội và nói cậu c ông, ông, ông ta sống nhiều năm như vậy gặp qua cũng không ít người nhưng tân trạng vẫn là người thứ nhất khiến ông ta hoàn toàn không thấy được manh mối nào cả đan dược này ăn hay là không ăn c h ắ c cư dẫn tân trạm đi tới khu vực của đệ tử nội môn ở so với đệ tử ngoại môn ở giữa sườn núi hoàn cảnh nơi này không tồi linh khí cũng càng nồng đ ậ m hơn một thác nước từ đỉnh núi chạy nghiêng xuống dọn nước trong suốt dưới ánh mặt trời lấp lánh mà chạy xuôi phủ đệ mà đệ tử hạch tâm ở được xây dựng ở bên cạnh cái thác nước này anh tân bây giờ anh còn chưa nhập môn chỉ có thể bị khuất ở tạm ở trong phủ đệ của tôi anh tạm thời nghỉ ngơi tôi chạy đi tông môn các một chút nhập môn có chút công việc liên quan phải làm trắc cư cười giải thích ở trước mặt người ngoài anh ta xưng tân trạm là sư huynh đây cũng là yêu cầu của tân trạm nhưng thời điểm không có ai anh ta vẫn quen thuộc s ư ơ n g hô là anh c h ư một nghìn một trăm tám mươi bảy c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi bảy anh đi đi tân trạm gật đầu những chuyện này anh cũng lười đi quan tâm chắc cư là đệ tử tâm phúc của tam trưởng lão trong phủ đệ xây dựng cũng rất trắng lệ các loại trận pháp tu luyện đều có đủ tân trạm dạo chơi tìm một gian phòng có linh khí nồng nặc nhất liền khoanh chân ngồi ở trên giường dự định tu luyện một hồi tân trạm tên ngãi này thật có tiềm chất làm thầy thuốc lúc này phù ma cười nói những lời này của cậu đã khiến tam trưởng lão bị sửng sốt một chút nếu không phải tôi biết trước khi đến đây cậu vẫn luôn lục soát ký ức tìm kiếm phương pháp phá giải quý phách không biết quả thật đã cho rằng cậu là cao nhân ở đâu đến rồi ông nói nhảm tân trạm trận nhìn phù ma một cái nói tôi là một người bị thương chạy đến tông môn của người ta ông thật sự cho rằng tam trưởng lão là người lương thiện gì sao n h ư không phải vừa rồi đã c h ấ n trụ được ông ta nơi nào có dễ dàng đạt được mục đích như vậy tuy nói tam trưởng lão đã bị thương nhưng cũng có tu vi thần cảnh hơn nữa tân trạm cũng bị thương không nhẹ nếu như cuối cùng đàm phán không thành tân trạm chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn hơn nhưng trấn trụ tam trưởng lão thì không giống vậy bây giờ đối phương chẳng những không dám động vào anh thậm chí còn càng coi trọng anh hơn đóng vai cao nhân thì phải biểu hiện ra diễn xuất của cao nhân còn may là đã đánh cờ thắng phú ma cười nói nhưng tôi rất hiếu kỳ đan phường mà cậu tìm được kia nhiều nhất chỉ có thể đối phó quý phách nhưng hỏa độc ở trong cơ thể của ông ta thì phải sao bây giờ đây chính là hỏa độc đã tích lũy mấy chục năm minh h ỏ a của cậu cũng chưa chắc có thể đối phó ngược lại đến thời điểm đó ông chẳng phải là sẽ biết sao tân trạm cười thần bị nói phú ma có chút đau chứng cái tên tân trạm này tại sao còn làm màu như vậy chứ ngồi xếp bằng khoảng một canh giờ dựa đi sự mệt mỏi một ngày di chuyển tân trạm nghe được ngoài phủ đệ lại lần nữa vang lên tiếng bước chân anh tân phần lớn mọi chuyện đều đã làm xong chỉ là về chuyện kiểm tra khi gia nhập tông môn tôi không thể thay anh xử lý cho dù có lệnh bài của trưởng lão cũng không được cho nên buổi chiều anh vẫn phải tự mình đi một chuyến c h ắ c cư trở về báo cáo tình hình với tân trạm tân trạm gật gật đầu tốt xấu gì hỏa vũ tông cũng là một trong ba tông môn lớn nhất ở nước đại vũ nếu như có một tu sĩ có lai lịch không rõ ràng đột nhiên liền trở thành đệ tử nội môn h ạ c tâm cũng không thể nào nói nổi buổi chiều, tân trạm đi theo c h ắ c cư tới một chỗ yên tĩnh ở trên đỉnh núi phía trước là một khu vực bình t r ư ớ n g trận pháp liên miên bên trong thì là các loại thí nghiệm kiểm tra trong đó có nhiều chỗ có yêu thú chiếm cứ cũng có nhiều thêm đá bằng p h ẳ n g còn có các loại binh khí đối với cái này tân trạm cũng không lạ lãm ở bên trong tân môn đệ tử khảo hạch cũng có rất nhiều trình tự có thể đánh giá trình độ thiên phú của đệ tử nhưng mà anh m u ố n tiến vào linh trì không cần thiết làm ra kết quả kinh người nào cả những khảo nghiệm này cần bao nhiêu thời gian tân trạm nói nhìn những bố trí kia của hỏa vũ tông hẳn là thời gian sử dụng cũng không ít Trước một lần khảo nghiệm ước chừng ba ngày c h ắ c c ứ nói dù sao cũng là khảo hạch nội môn phải tương đối nghiêm ngặt một chút có chút khảo nghiệm đều là lấy thời gian theo ngày để tính toán nhưng nếu như lấy được thành tích tốt cũng có ban thưởng tỷ như cử đăng thiên thê ba canh giờ leo lên năm mươi tầng thì có thể thu hoạch được công pháp còn có thần thức m ê vụ nếu năm canh giờ thông qua thì tặng cùng một bộ điện tịch tu luyện thần thức nghe c h ắ c cư giới thiệu tân trạng nghe xong thì lắc đầu những ban thưởng khi kiểm tra của hỏa vũ tông này đối với đệ tử ngoại môn gia nhập vào nội môn thì cũng có chỗ tốt nhưng anh cũng không cần công pháp phổ thông hoặc là loại linh khí thấp phẩm vì những thứ đồ vật vô dụng này lãng phí thời gian ba ngày tân trạm đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này nếu như anh cảm thấy phiền c h á n cũng có thể tùy tiện cho ra kết quả là được tôi đã chào hỏi xong rồi cho dù là thành tích gì đều có thể vào bên trong nội môn c h ắ c cự quan sát thấy tân trạm không kiên nhẫn vội và nói g n tân trạm gật gật đầu hai người đi tới phía trước đại trận này một cái lao giả áo xanh đi tới khuôn mặt của ông ta uy nghiêm quan sát trên dưới tân trạm một lần c h ắ c cư đây chính là người trẻ tuổi tuấn kiệt mà tam trưởng lao đề cử sao đúng vậy tôn trưởng lao c h ắ c cư cười nói trưởng lão của đệ tử trước đó từng xuống núi dạo chơi ngoài ý muốn phát hiện vị sư đệ tân trạm này có thiên phú dị bẩm đúng là nhân tài khó gặp ngài cũng biết từ trước đến nay tam trưởng lão đều ái tài cho nên nhịn không được vận dụng quyền hạn lệ bài muốn để vị sư đệ này m a u trong tiến vào tâm môn thằng nhóc họ c h ắ c cậu đừng cho là tôi bị ngớ ngẩn nhưng c h ắ c cư còn chưa nói xong vị trưởng lão mặc áo bảo màu xanh này liền dựng râu trợn mắt nói trưởng lão nhà cậu đã bao lâu không xuống núi lại còn dạo chơi nếu như cậu ta thực sự có bản lĩnh này còn cần vận dụng lệnh bài để sắp xếp cho cậu ta gia nhập tông môn sao liên quan đến cá nhân thì nói đi đừng kéo những thứ vô dụng kia tôi cũng không phải người rảnh rỗi tôn trưởng l ã o khe nói tôn trưởng lão quả thật là mắt sáng như n ư ớ c chắc cứ gượng cười lặng lẽ đưa cho tôn trưởng lão một túi lượng đồ tôn trưởng lão lập tức đổi giận thành vui cười nói đo ngang qua sân khấu thôi mà l ã o phu biết đại trưởng lão bên kia cũng làm không ít loại chuyện này sẽ không làm khó các người cậu đi vào đi tôn trưởng lão chỉ vào tân trọng nói mặc dù nói kết quả khảo hạch không quan trọng nhưng nếu về sau cậu muốn phát triển hơn nữa thì khảo hạch lần này tốt nhất là cậu vẫn nên cố gắng một chút hơn nữa bên trong rất nhiều hạng mục là khảo nghiệm cũng là cơ duyên đối với đệ tử mới ra đời này như cậu rất có giá trị tôn trưởng lao nói rất bình thản nhìn thì chỉ là làm theo thông lệ ông ta đối tân t r ạ m cũng không ôm hy vọng gì một cái cầm lệnh bài được đưa ra thiên phú cũng tuyệt đối chẳng ra sao cả cần nói năng trịnh trọng làm gì tân sư đệ vậy trước hết tôi sẽ rời đi ba ngày sau tới tìm cậu trác cứ nói không cần anh chờ ở đây đi tôi sẽ đi ra nhanh thôi tân t r ạ n khoát tay nói、Hả? Chắc cư sở, không hiểu sướng sở, trong â n t ạ trạm m có trước bước, đó ý gì. Sau đó liền thấy tân đi về phía đi đã liền tiến về tân thấy mấy v à t r o trận pháp có Trước Trong trận c pháp, người dẫn đường tiến lên nhìn thấy tân trạm anh ta đang muốn giảng giải quy củ tân trạm lại khoát tay nói không cần anh nói cho tôi làm sao để khảo hạch luôn đi bị tân trạm thô lỗ cắt đứt lời người dẫn đường có chút khó chịu anh ta hử nhẹ một tiếng cũng không nói nữa chắp tay đi về phía trước tân trạm đi xa xa ở phía sau này anh đem linh khí hội tụ nhắm ngay những linh quang ở phía đối diện kia người dẫn đường đi đến một chỗ đang nói chỉ nghe đ ư ợ c p h ủ p h ủ p h ủ vài tiếng mấy đạo linh khí đã bay ra đánh vào những chùm sáng phía trên linh khí này từng cái từng cái bay ra vậy mà chúng đích toàn bộ năng lực thao túng linh khí này quả thực kinh người trong nháy mắt người dẫn đường há to mồm tên ngái này thế mà có thể đánh nát linh quang ở mấy trăm t r ư ợ n g phía xa tốc độ này sự chính xác này nhìn như thế nào cũng không liên quan đến trình độ cá nhân đ ấ y chứ anh lại thử mấy lần nếu như số lượng hơn trăm có linh khí thất phẩm ban thưởng người dẫn đường nội và nói tôi không muốn ban thưởng đi đến hạng mục tiếp theo đi đợi người dẫn đường ghi chép thành tích lại tân trạm t h u ố c d i ụ c nói người dẫn đường cắn răng dẫn tân trạm đi đến chỗ tiếp theo đây là khảo thí loại đăng thiên t h ề khảo nghiệm thiên phú nghị lực cùng âm tính của đệ tử kiểm tra này cũng là lần kiểm tra dùng thời gian dài nhất ở hòa vũ tông đã từng có đệ tử máu tươi đầy người dùng thời gian bảy ngày bảy đêm leo lên mấy trăm tầng cuối cùng té xịu ở phía trên nhưng chờ khi anh ta tỉnh lại lúc này tử cũng đã chuyển ra một đoạn g i a thoại cho nên các đệ tử tiếp theo của hòa vũ tông đều sẽ thể hiện bản thân mình ở hạng mục này Muốn thần n thay thế thần thoại của ghi ư trước, ờ i đi t có ể n ổ tiếng. thấy Người biểu hiện dẫn đường này chép ủ a tân trạm lúc trước, cũng lúc có c ú t tim tình thịch, nhìn xem tân trạm thang, tân trạm có thể ta hiếu coi kiến Ghi xem đập được bậc phá nhìn lên không, dạng này coi như anh ta cũng sẽ được chứng hay lịch h có lục c leo kỳ kỷ sẽ sử. Ghi chép đi nào biết được ngay khi người dẫn đường đang suy nghĩ lung tung còn không có lấy lại tinh thần tân trạm đã đi xuống ba ba bậc người dẫn đường kém chút c ă n nát đầu lưỡi tình huống của cái tên này như thế nào vậy tầng đá này có tổng cộng trăm tầng phía trước thềm đá có uy áp không lớn coi như tu sĩ kim nan cũng sẽ không thất bại ở tầng ba người dẫn đường h ừ nhẹ một tiếng chờ mong đối với tân trạm đã tan thành mấy khói xem ra lại là hạng người giá áo t ú i cơm về phần cửa thứ nhất kia chính là đối phương đánh bậy đánh bạn thật sự vận khí tốt mấy chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra khảo thí sau đó tân trạm có thể nhanh cũng nhanh lòng bàn chân bốc khói sắc mặt của người dẫn đường là càng cổ quái hơn kiểm tra của đệ tử tầm t h ư ờ n g cho dù là không liên quan đến cá nhân nhưng cũng vì mặt mũi và tiền đồ cũng đều tận tâm tận lực tại sao lại có cảm giác cái tên tân trạm này hoàn toàn không thèm để ý thậm chí dáng vẻ còn không nhịn được mãi cho đến hạng mục cuối cùng là khảo sát thiên phú luyện dược của đệ tử tân trạm mới khó mà dừng bước linh hỏa t h i ê u đốt l u y ệ n chế được một viên đan dược thất phẩm người dẫn đường đã hoàn toàn bị tân trạm làm cho mê man anh nói anh ta có thực lực anh ta lại thường xuyên thất bại nếu nói anh ta không có thực lực d i ệ t sát y ê u thú thao túng linh khí thì lại mạnh kinh người nhưng anh nói anh ta gấp gáp về thời gian lúc chế thuốc tân trạm lại không hề hấp tấp người dẫn đường này làm công việc kiểm tra đệ tử đã mấy chục năm ở hỏa vũ tông nhưng chưa từng thấy qua người kỳ quái giống như tân trạm luyện dược đến thất phẩm ban thưởng ba cái đăng tiên linh đan tôi nhớ không lầm chứ lấy ra đi tân trạm khiến người dẫn đường lấy lại tinh thần anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn tân trạm cho dù trước đó tân trạm biểu hiện tốt hay xấu nhưng thành tích luyện dược này lại không giả được nhận binh nhỏ chứa đa n dược tân trạm cũng kết thúc một cửa khảo thí cuối cùng cất bước đi ra cùng người dẫn đường chương 1190. t r c h ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương 1190. lúc này tôn trưởng lao đang ngồi ở trên g h ế xích đu uống linh trà chắc cư ở một bên nói chuyện phiếm cùng ông ta nhìn thấy hai người đi ra trận pháp người dẫn đường còn mang vẻ mặt tâm sự nặng nề tôn trưởng lão ngồi ở trên ghế xích đu câu mày tại sao nhanh như vậy đã đi ra ngoài rồi là trong lúc khảo hạch đã xảy ra biến cố gì sao thưa trưởng lão trận pháp không có biến cố thần sắc người dẫn đường cổ quái đưa một cái ngọc giản cho tôn trưởng lão nói là đã khảo thì xong cái gì nhanh như vậy xem ảnh một của ông ta kém chút nữa đã phun trên mặt đất đập vào mi mắt là một chuỗi chữ viết cực kỳ bắt mắt màu đỏ hạ đẳng hạ đẳng cực kém cực kém tôn trưởng lão mặt trong nháy mắt liền đen mặt c h ắ c không được người dẫn đường nói ngàn năm khó gặp loại thành tích này quả thực vạn năm cũng không có kỳ thật có vài khảo nghiệm tân trạng biểu hiện khá tốt nhưng thời gian của anh quá gấp cũng không có tâm tư hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm cho nên bình quân xuống tất cả đều là hạ đẳng cùng cực kém tôn trưởng lão không biết bên trong đã xảy ra cái gì nhưng chỉ xem kết quả cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì thang trời khảo nghiệm nghị lực cùng đạo tâm chỉ đi ba bước đại trận pháp mê loạn tâm trí người giữ vững được một giây ông ta đã trưởng quản đại trận khảo thí đệ tử nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua đệ tử có tư chất kém như vậy ngoại trừ bên trên luyện đan viết là ưu đẳng kết quả của các cửa khác đều là tư chất kém cỏi nhất loại người như thế này đừng nói là tông môn đ ặ t ở ngoại giới sợ là ngay cả thị vệ ở thành chủ cũng không làm được hơn nữa anh ta lại muốn vào hỏa vũ tông đường đường là một trong ba tông môn lớn nhất còn là nội môn loại tư chất này còn cứng rắn n h ấ t vào vẫn là cầm lệnh bài của tam trưởng lão đến quan hệ này của anh ta cũng rất cứng tôn trưởng lão ngẩm đầu đánh giá tân trạng miệng bên trong nhắc đi nhắc lại đạo cũng không giống so tam trưởng lão thì trắng non hơn nhiều ngũ quan cũng không giống chắc cư ở một bên cũng là đứng ở bàn trông tân trạm nhanh như vậy đã đi ra đồ đần cũng có thể hiểu tân trạm chắc chắn là cực kỳ q u a loa đây chính là thiên tài khó gặp thiên phú chắc tuyệt mà cậu nói tôn trưởng lão s ừ n g suốt nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía chắc cư đem ngọc giản ném cho anh ta khu khu có thể là do phát huy thất thường nhưng tân sư đệ quả thực rất ưu tú chắc cư nói tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua mắt cũng c h v á n g anh ta biết tân trạm chắc chắn không đàng hoàng làm khảo thí nhưng anh trai ơi có như anh đưa ra một phần mười khí lực khi đánh đám người bọn tôi và nhạc nhất tuần không một phần trăm thực lực cũng sẽ không lưu lại kết quả thảm hại như vậy kia cái thanh kiếm đâm xuyên cánh tay của tôi khi t h ế một cái tay chặt đứt thần bình của tôi đi đâu rồi đây cũng không phải là qua loa đây là cho dù anh có nhắm mắt cũng không thể có thành tích kém hơn như vậy Trưng trưng chắc ư cậu thành thật nói cho tôi tên ngãi này đã cứu mạng của tam trưởng lão hay là cậu ta đ à o ra trí bảo gì đưa cho trưởng lão nhà cậu sao tôn trưởng lão nghỉ ngờ nói làm phiền tôn trưởng lão g i à n xếp một chút kỳ thật tân sư đệ luyện dược cũng không tệ lắm chắc cư lung t u n g nói h ừ tên ngãi này tiến vào nội môn dù sao mất mặt cũng một mạch các người tôi cũng không quan tâm tôn trưởng l ã o khinh thường nói nhưng phải cảnh cáo cho cậu một chút vốn dĩ mấy ngày trước nhị công tử bên phía đại trưởng lão đã sắp xếp người vào bên trong t ô n g môn danh ngạch có h ạ bây giờ tam trưởng lão dùng lệnh bài chen ngang người kia phải sắp xếp sau chắc chắn là đắc tội nhị công tử có thủ tất báo kia cậu và tên ngãi này đều nên cẩn thận một chút đi chắc chắn anh ta sẽ tìm các người trả thù tôi cũng chỉ nói đến thế thôi Tôn、trưởng ô n t l ã o t h ở d à i dùng ngọc g i ả n này nhập vào thần trí của mình đành cho phép thông qua vậy trắc cư n ở nụ cười vội vàng nói cảm ơn tội gì phải thế hỏa vũ tông vốn là một vũng nước đục loại thực lực này vào bên trong tông môn thì cũng có thể làm gì chứ tự vệ cũng khó khăn nhìn tân trạm cùng trắc cư rời đi tôn trưởng l ã o lắc đầu t h ở d à i nói trắc cư đưa tân trạm về phụ đệ sau đó lại vội vàng đi làm các thủ tục khác thời gian nhoáng một cái đã hết một buổi chiều toàn bộ buổi xế chiều tân trạm đều đang thử khôi phục thần thức an ba viên đan dược đăng tiên linh đan trong thức hải của anh lại khôi phục một chút nhưng tần t r ạ m phát hiện hiệu quả của đan dược này cũng không hoàn toàn giống như ban đầu theo thời gian anh dùng nhiều hơn hiệu quả đang không ngừng giảm xuống xem ra không thể trông cậy vào linh đan này muốn khôi phục toàn bộ thần thức là quá khó vẫn phải đến linh chỉ mới được t ầ n trạm lắc đầu thần thức của anh đã khôi phục hai phần trong thức hải vẫn tối tăm mở mịt một mảnh giống như ngắm hoa trong màn xương từ đầu đến cuối luôn cách một tầng bình chướng mơ hồ anh tiến vào bên trong thần thức của mình chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút ánh sáng lại hoàn toàn không chân thật trước đó có thể lấy thanh đồng kiếm vẫn là vận khí đã tăng lên và năng lực cảm ứng của anh đối với kiếm ý đừng nói là tìm điểm sáng thân thức liên hệ diệp thành cũng đã rất khó rồi hạ t â n trạm thở dài gian cảm giác nôn nóng xuống đáy l ò n g phiền muộn cũng là vô dụng chỉ có thể từng bước đi mà thôi nhưng linh trị này là cơ hội tốt nhất để anh khôi phục thân thức anh nhất định sẽ không bỏ qua đến ban đêm chắc cư lại trở về phủ đệ lần nữa anh ta cũng mang quần áo lệnh b à i cùng linh kiếm chế thức giao cho tân trạm cũng thể hiện rằng tân trạm đã chính thức trở thành đệ tử nội môn được tán thành của hỏa vũ tông làm sao còn có việc c tân trạm hỏi lúc này sắc mặt của trác cư có chút do dự muốn nói lại tôi giống như có lời muốn nói tôi đã nói anh không cần giấu tôi nếu có sự tình có liên quan đến tôi sau này tôi mới biết thì phiền phức của anh sẽ càng lớn tân trạm thản nhiên nói vừa mới trở về tam trưởng lão tìm tôi trác cư cắn răng cuối cùng vẫn mở miệng ông ta tìm anh để làm cái gì tân trạm hơi n h ữ mày rất có hứng thú ông ta để tôi giám thị anh báo cáo tất cả tin tức của anh về cho ông ta trác cư cười khổ nói ông ta biết tôi bị anh lấy đi mệnh hồn cho nên còn đưa tôi cái này trác cư nói xong lấy ra một người linh mục chế tác tinh xảo trên đó có linh quang lấp lánh bên trong toàn thân hơi mở vậy mà có thể từ bên ngoài lờ mờ nhìn thấy bên trong có đường vân tuyến như k i n h mạch linh khí lưu chuyển chương một n r c h ư ơ chương một n n r ă m chín m người thế thân tân trạm gật đầu nói có vật này quả thật có thể trong hoàn cảnh m ệ n h hồn bị người khác diệt đi ngăn tổn thương của anh tam trưởng lao đã đem thứ này cho anh anh đã có sức tự vệ vì sao còn muốn nói tất cả mọi thứ cho tôi tân trạm nhìn c h ắ c cư thật sâu anh khống chế trắc cư chính là nắm giữ lấy mệnh hồn của đối phương để anh ta e ngại mà nghe lời nhưng bây giờ trắc cư đã có thực lực để chống cự lại được tam trưởng lão ủy thác cách làm hiện tại của anh ta quả thực là đang phản bội tam trưởng lão anh tân câu nói này nói có chút b u ồ n c ư ờ i sắc mặt của trắc cư đỏ lên nói tôi cảm thấy đi theo anh so với việc đi theo tam trưởng lão còn có tiền đ ồ hơn nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của tân trạng trắc cư cắn răng không thèm đếm x ỉ a mà nói hết lời trong lòng ra quả thật từ khi nhìn thấy kiếm quyết mà anh thi triển còn có khí tức tinh không kia thì tôi đã biết anh tuyệt đối không phải người phàm tôi ở trong hỏa vũ tông đã là tâm phúc đệ tử của một mạch tam trưởng lão cho dù có cố gắng phát triển cũng không có không gian gì nữa tôi không muốn một thân khát vọng của tôi lại bị diệt như vậy đi theo tiền bối tôi cảm thấy tôi sẽ có tiền đồ hơn hơn nữa tam trưởng lão muốn tôi d á m thị anh cũng không phải hại anh mà là ông ấy lo lắng anh làm chuyện xấu với hỏa vũ tông nhưng tôi biết anh sẽ không làm chuyện đó cho nên anh nói cho tôi chân tướng là muốn cho tôi biết giữa tôi và hỏa vũ trong tông anh lựa chọn đi theo tôi tân chạm thản nhiên nói đúng vậy chắc cư quỳ xuống bịch một tiếng chân thành nói anh tân tôi xuất thân bẩn hẳn Có tôi h hết thể mọi thứ như h ể có mọi m m nay đều dựa lấy đều vào bắt ỗ một cơ hội, đồng thời chân quý từng cơ đã ồ n chân từng ngày nay tôi vẫn luôn đang nghĩ, nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, tôi nhất định sẽ hối hận. g thời tôi tôi tôi Tôi hội. hội hối cơ quý cơ Mấy lỡ đ bỏ sẽ biết tân trạm cũng không lập tức tỏ thái độ anh nói mấy ngày nay cho anh một nhiệm vụ dùng những đan dược này đi trong tông môn để đổi lấy đăng tiên linh đan nếu như làm tốt tôi sẽ cân nhắc cho anh một cơ hội cảm ơn anh tân chắc cư nhất định không phụ hy vọng chắc cư cẩn thận nhận túi chữ vật mà tân trạm đưa tới lúc anh đi gặp tam trường lão bề ngoài của ông ta có thay đổi gì không tân trạm hỏi sắc mặt của tam trưởng lão hơi đỏ lên lúc đứng ở bên cạnh ông ấy cảm giác khí tức của ông ấy nóng d ự c có chút không bình thường chắc cư suy nghĩ một chút nói ông ta sắp phát bệnh tân trạm thản nhiên nói Hai tính cách tam trưởng lão bướng b ì n h không biết có biết dùng đan rực của tiền bối hay không chắc cư lại túi c h à o một chút mới quay người rời đi lúc này trong cung điện trên đỉnh núi tam trưởng lão xua tất cả thủ hạ đi một mình xếp bằng ở chính giữa cung điện làn da của ông ta đỏ lên giống như con cua bị đun sôi thân thể nhẹ nhàng run r u y từng sợi khí tức không thể khống chế được mà tuân ra ngoài tiêu đốt tất cả đá xanh trên mặt đất thành cho bụi ông ta chúng đan độc đã lâu chờ lúc phát hiện đã quá trễ nếu là đổi lại l á trước đây tam trưởng lao đã an bài nhân thủ từ dưới núi tìm kiếm nữ tử bố trí đ ạ i trận nhưng lần này đệ tử ra ngoài chậm chạp không về chờ khi ông ta bị độc phát chỉ có thể dựa vào thân thể để cứng r ắ n chống đỡ đan dược này tên ngãi kia có lửa ta hay không tam trưởng lao thống khổ không chịu nổi xương cốt toàn thân và kinh mạch ở nội tạng đều giống như ngâm trong nham thạch lúc này nhìn thấy viên đan dược mà tân chạm cho ông ta mặc dù rất không đáng tin cậy nhưng dường như đã mất lý trí Tam trưởng lão vẫn là một nuốt vẫn ngũn xuống. Lão là sáng a Tam u buộc đó, trưởng Lão p h t một t ra i ế chu có có chế của đọc. thống khổ. Trưng 1193. Trưng có nội dung hình ảnh. Trưng này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình dung dung nếu dung vui duyệt lên lòng Trưng Trưng nội Trưng này nội bạn nội trường, Trưng bật độ đề sớm á n g s hôm sau rất nhiều đệ tử nội môn đều bị tin tức c h ắ c cư chuyển ra mà bừng tỉnh vị đại sư huynh của tam trưởng lão này lại đưa linh đan ra tổ chức hội giao dịch ở ngay trên thác nước chỉ đổi lấy đăng tiên linh đan trong tay bọn họ đăng tiên linh đan đối với đệ ngoại môn là vật cực kỳ hiếm thấy n các vị sư đệ sư muội hôm nay tất cả mọi người đều có phần huynh đã lấy được không ít tiên đan từ một vị tiên nhân thần bí có hiệu quả kinh ngời ư chỉ cần một viên đăng tiên linh đan liền có thể đổi một viên mà dược hiệu i l nhưng Đan, cũng đều cũng n có khác h biệt, ví dụ như, chắc cứ đ ở t rất ê n nói, ảnh Nhưng đài mà rãi cao, chậm mà nói. xem r nhiều năm nghiên cứu phát triển không ít linh dược có hiệu quả cũng không tranh lệch so với đan dược phổ thông tiên thảo luật chế bởi vì tiên thảo ở thượng giới rất hiếm đan dược mà những đệ tử này sử dụng hàm lượng đại bộ phận tiên thảo đều cực kỳ bé nhỏ mà linh thảo thì bọn họ cũng sẽ không dùng cho nên đan dược tân trạm đưa ra ngược lại rất có hiệu quả coi như người hơi biết quan sát cũng phát hiện chỗ tốt của linh dược này không ít người lợi đẳng tiên linh đan ra để đổi đăng tiên linh đan mỗi tháng đều có thể lấy nhưng đan dược này của trác cư lại không phổ biến chờ đến ban đêm trác cư hứng thú bừng bừng cầm mấy chục viên đăng tiên linh đan trở lại phụ đệ báo cáo với tân trạng đan dược của tiền bối có hiệu quả quá mạnh rất nhiều sư huynh đệ đều cảm thấy rất hứng thú về sau tôi cố ý nói số lượng có hạn rất nhiều người vội và n g mua rất nhanh liền bán sạch trác cư cười nói làm rất tốt tân trạng gật gật đầu ngược lại là cái tên trác cư này cũng có chút đầu góc biết linh đan này nên bán như thế nào mặc dù tu vi của anh ta không đủ nhưng có đầu ó c cũng có g i tâm Mình ở thượng giới quyết thiếu người giúp đỡ. Chỉ cần khống chế tốt, cái tên chắc cư này cũng có khả năng giúp đỡ không khuyết thiếu chỉ chế chắc ở tốt, ít cư giới giúp giúp cái việc. khả đỡ, đỡ có anh tân ngày mai là thời gian phát linh đan mỗi tháng trước đây đăng tiên linh đan cũng đã có không ít người dùng qua chờ ngày mai phát xong đ ă n g dược tôi lại tổ chức bán một lần nữa nhất định có thể thu được càng nhiều trắc cư hương phân nói đ ă n g dược mỗi tháng tôi cũng có sao tân trảm nói dù sao anh cũng là đệ tử nội môn những người khác có ban thưởng hẳn là anh cũng có có ngày mai còn phải làm phiền anh cùng đi với tôi đến phòng luyện đan ban thưởng cho đệ tử trắc cư nói trước 1194, Trước 1194. sáng sớm hôm sau trắc cư cùng tân trạm đi ra phủ đệ ở bên ngoài còn có mười mấy đệ tử đang chờ đợi nhìn thấy trắc cư đi tới tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sùng bái lấy lòng đại sư minh những người này là đệ tử một mạch tam trường lão luôn luôn lấy trắc cư làm chủ vị này chính là sư đệ mới nhập môn một tên nam tử mặt đen nhìn thấy tân trạm nết miệng c ư ờ i nói chào sư đệ tên tôi là văn đại sơn ngày thường trác sư minh b ậ n quá sau nà ở nội môn mà gặp chuyện gì thì cứ thông báo với tôi một tiếng là được tìm tôi cũng có thể tất cả mọi người là một mạch tam trường lão có thể hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ một nữ tử cũng cười tủm tìm nói tân trạng mỉm cười anh nhìn ra được những người này đều bởi vì có quan hệ với nhau nên thái độ đều tương đối chân thành thật sự coi anh là sư đệ mà đối xử vậy đệ đa t ạ các vị sư h u n h sư tỷ tân trạng cũng không có cố làm ra vẻ khẽ gật đầu anh chưa từng gia nhập tông môn đối với loại quan hệ này cũng tương đối mới lạ chắc cứ có chút ngạc nhiên xem ra anh tân cũng không khó ở chung như anh ta tưởng tượng các người cũng chớ xem thường tần sư đệ trong số những người ở đây sợ là không có người luyện đan mạnh hơn cậu ta đâu trác cư cười nói vậy sau này những chuyện có liên quan đến luyện đan chữa thương cần phải thỉnh giáo tân sư đệ rồi một đoàn người cười cười nói nói đi về phía phòng luyện đan cả một đoạn đường tân trạm đều có chút trầm mặc chủ yếu đang nghe những người khác nói chuyện nhưng hầu hết bọn họ đều phàn nàn với trác cư là đại trưởng lão càng ngày càng quá đáng đám người bọn họ vốn dĩ có hơn một trăm người nhưng thấy tam trưởng lao yếu thế rất nhiều nội tình không đủ sâu đều chạy tới chỗ của đại trưởng lão điều này cũng làm cho đám người oán giận không nhỏ rất nhiều người đều đang nói chờ tam trưởng lao đông sơn tái khởi nhất định phải hung hăng giáo huấn những tên vong ân phụ nghĩa này chỉ chốc lát đã đến phòng luyện đan đây là một tòa kiến trúc không lớn bốn phía có nhiệt độ không thấp h i ệ n nhiên bên trong còn có địa hỏa mà một mùi thuốc không ngừng phiêu tán ra mỗi ngày đều có người ở đây luyện đan dược lúc này trước đại điện có mấy cái đệ tử đang xếp hàng chờ đợi lấy thuốc đám người bọn họ cũng đi theo mấy người đứng ở phía sau rốt cục chờ đệ tử phía trước lính xong thì đến phiên bọn họ mấy người vừa tiến vào đan p ư ợ n g văn đại sơn cầm đầu nhìn thấy người dẫn đường phụ trách phát đan trong phòng luyện đan lập tức sắc mặt có chút không dễ nhìn văn sư h i n h đã lâu không gặp chu bách lại là cậu lại gặp được sư h i n h thật đúng là thân thiết nhưng không nghĩ tới ba năm qua đi anh vẫn là chẳng làm nên trò c h ố n g gì tên thanh niên mặc áo bảo màu xám ở phía đối diện trên mặt mang theo ý cười giả tạo âm dương quái khí mà nói xem ra đi theo nhiếp phi lộ cũng không tệ đều đã thành người dẫn đường ở đan phòng văn đại sơn k h ẽ nói cái này còn không phải là nhờ văn sư h i n h ban tặng sao năm đó đánh tôi một trận một tháng dậy không nổi mới khiến cho tôi nhận rõ hết thảy biết ở cùng các người sẽ không có tiền đồ chu bách cười lạnh nói cậu đã thương đồng môn vô tội còn c ư ớ p đ o ạ t đan dược của bọn họ so với đạo tặc thì khác nhau ở chỗ nào hiện tại tôi chỉ cảm thấy đã đánh cậu quá nhẹ rồi văn đại sơn cau mày nói tôi không muốn nói nhảm với cậu lấy đan dược ra đây thật xin lỗi không có đan dược chu bách lắc đầu nói cái gì không phải là đệ tử vừa rồi đã cầm ba viên đan dược đi sao văn đại sơn không vui nói tôi cho cậu biết chu bách đừng ỉ vào một mạch đại trưởng lão mà phép lối ngày thường đan phường cắt xén đan dược phổ thông của chúng tôi coi như xong nhưng cái đăng tiên linh đan đối với trát sư minh rất hữu dụng cậu còn dám cắt xén cẩn thận tôi không khắc khí ha, ha. anh không khách khí thì có thể làm sao không bằng đi tới chỗ của đại trưởng lão cáo trạng tôi đi nhìn xem ông ấy có để ý tới anh hay không chu bách cười như liên nói tôi nói không có là không có nơi này do tôi quyết định các người là đám rác r ư ỡ i chó mất đầu chỉ biết nằm đó c h ờ chết cho dù ở nơi này ông đây có thuốc cũng không cho anh anh có ý kiến gì chứ dám náo loạn ở đan phòng cũng không nhìn thử coi phòng luyện đan là địa bàn của ai coi như nói rõ là đùa nghịch các người thì như thế nào các người chỉ có thể chấp nhận Màu cút đi. tân r trao ư người người trưởng ớ tới, lớn c lúc của cũng chuyện 1195, là lão, làm lên. phúng này bọn、họ. Đan phòng bàn bọn họ cũng không sợ làm lớn này mấy đám đi đại đệ địa tử họ. họ sợ sư đệ hôm nay sợ là không thể dùng phương pháp bình thường để lấy đan dược rồi tôi trở về tìm tam trưởng l ã o c h ắ c cư cao mày nói làm gì cần phiền t h á i như vậy tân trạm lắc đầu đi ra tôi đã tới chẳng những phải đưa đan dược ra mà những đan dược còn thiếu cũng phải trả lại tân trạm vượt qua đám người mà đi tới trước mặt chú bách lấy đan dược của tôi ra cậu ha ha đừng cho là tôi không thấy được cậu là sư đệ mà trác cư vừa thu nhận biết tân trạm là người bên phía trác cư thì chu bách cũng mặt l ạ n h cười một tiếng người thanh niên cậu quả thật quá ngu xuẩn khi gia nhập vào bên tam trưởng lao chu bách không hề khách khí mà chế nhạo tân trạm theo ý của anh là không có ý định cho tôi đàn d ự ợ c sao tân trạm thản nhiên nói cũng không phải là tôi không muốn cho cậu chu bách đào ánh mắt rồi đột nhiên biết nụ cười nói tôi nhìn thấy cậu đang đi lạc đường chắc hẳn là cậu không có hiểu biết gì về phân chia của tâm môn cho nên tôi có thể cho cậu một cơ hội anh tốt bụng như vậy sao tân trạm lạnh lùng cười nói đương nhiên tôi vẫn nên giúp đỡ sư đ ệ cho nên chỉ cần cậu cầu xin tôi sau đó lại cho dập đầu ba cái với tôi tôi sẽ cố kiếm cho cậu đan dược chu bách cười ha hả nói cậu xin tha thứ rồi dập đầu ba cái thì có thể lấy được đan dược có đúng không tân trạm hưng ơ thú nói đương nhiên sư minh đây quan tâm nhất chính là chữ tín chu bách lui ra phía sau mấy bước chỉ vào mặt đất cười nói cậu dập đầu ngay ở chỗ này sau đó lại nói ba tiếng xin chào b à chu bách tôi làm việc từ trước đến nay nói lời giữ lời sau khi anh ta nói xong lời này văn đại sơn và mấy người khác cực kỳ tức giận chu bách cậu đừng có quá đáng đây vốn là đan dược chúng tôi nên có được dựa vào cái gì mà phải đi cầu xin cậu thật sự là một con bạch nhãn lang cậu đã quên lúc cậu vừa mới vào t ô n g môn các sư huynh đã đối xử tốt với cậu như thế nào văn sư đệ chúng ta đi thôi đừng cho cậu ta cơ hội đắc ý một đám người đang phẫn nộ văn đại sơn đi đến kéo tân trạm đi nhưng anh không có động t í n h gì anh ta kinh ngạc tân trạm cưới với anh ta xong nói tôi cảm thấy chủ ý này của anh ta cũng được văn đại sơn sửng sốt tân trạm thật sự muốn dập đầu rồi cầu xin chu bách tha thứ hay sao t â n sư đệ đừng vì mấy viên đan dược này mà bị mất mặt việc này cũng quá mất thể diện chẳng lẽ anh không có lòng tự trọng hay sao đúng vậy về sau vẫn có cơ hội có thể lấy được đan dược đừng để người xem thường cậu một người sư t ỷ k h á c cũng nói tôi lại cảm thấy người thanh niên như cậu cũng không tệ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt cậu nhanh chóng dập đầu đi làm theo những gì tôi nói tôi sẽ cho cậu đ a n dược chu bách cười to các đệ tử của đan phòng đứng một bên cũng liên tục chế dễ ước nhìn thấy đệ tử duy nhất của tam trưởng lão muốn dập đầu cầu xin tha thứ chắc hẳn khi mọi chuyện được truyền đi đại trưởng lão cũng sẽ ban thưởng bọn họ đương nhiên nếu như tân trạm thật sự làm như vậy thì anh ta cũng sẽ đổi ý dù sao thì tân trạm cũng là người của bên ngược lại làm sao anh ta có thể thật sự đáp ứng được rồi vậy bây giờ bắt đầu luôn đi tân trạm gật đầu g ư ờ i tủm tỉm nhìn chu bách cậu nhìn tôi làm cái gì không phải cậu muốn quỳ xuống hay sao chu bách ngứng mày nhìn về phía tân trạm kết quả sau khi nhìn đến đó chu bách phát hiện trong đôi mắt của tân trạm trong nháy mắt đã hiện lên một tia sáng màu đen trưng một nghìn m t r c h ư ơ n g 1196. t r trong ánh mắt của tân trạm như có một vòng xoáy màu đen Khiến cho chú Bách không i phải ú sao tôi vẫn nhớ được là anh muốn quỷ xuống tân trạm nói có chút bịt n ngợm cậu đang nói đùa cái gì vậy rõ ràng là cậu đang cầu xin chúng tôi không phải chúng tôi đi cầu xin cậu còn không nhanh chóng quỷ xuống đi cậu đừng có mà dở trò các đệ tử trong đan phòng đứng một bên mỉm cười nhưng vẻ mặt của chu bách vẫn ra ngây ngốc nói nên quỳ xuống phù phù trong ánh mắt kinh ngạc của những người ở xung quang hai chân chu bách thật sự mềm nhún quỳ dạp thẳng tắp xuống mặt đất sau đó phanh phanh phanh anh ta cung cung kính kính dập đầu ba cái với tân trạng đúng vậy tôi sau đó anh ta cầm viên đan dược trong tay ngơ ngác ngốc nít nói với tân trạng ba đan dược của ba đây đan phòng của các người phục vụ quá tốt rồi còn quỳ xuống đưa đan dược thật sự là làm cho tôi phải mở rộng tầm mắt tân trạng cười cười rồi nhận lấy đan dược tất cả mọi người đều trận tròn mắt nhìn đặc biệt là đệ tử của đàn phòng từng người một đều trận mắt há mổm suýt chút nữa là cắn vào đầu lưới chú bách chuyện này là như thế nào vì cái gì mà anh ta đã quỳ xuống dập đầu với tân trạm có phải là anh ta muốn làm phản hơn nữa chú bách dập đầu là có mưu tính gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào văn đại sơn và mấy người khác hoàn toàn s ư n g sờ bọn họ còn tưởng rằng tân trạm vừa mới vào thông môn còn chưa ổn định sẽ bị chú bách bắt nạt nhưng không nghĩ đến những thay đổi tiếp theo đều nằm ngoài dự liệu của bọn họ sau khi tân trạm cất đan dược vào trong nhãn chứa đồ sau đó mới nhìn sang văn đại sơn và mấy người khác đang có chút n g ẩ n ngơ mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì đến đây cầm đan d ư ợ c đi tân trạm nhìn văn đại sơn cười nói chúng tôi cũng có thể sao văn đại sơn trầm mặc một chút sau đó anh ta đi đến phía trước c h ú bách không nghĩ đến anh ta còn chưa nói cái gì c h ú bách đã nhìn văn đại sơn một chút sau đó anh ta lấy ra mấy viên đăng dược sau đó lại quỳ xuống bịch một cái xuống đất nhanh chóng dập đầu ba cái dập đầu sáu cái xuống dưới nền đá xanh trước mặt cái chán của chu bách đã biến thành màu xanh chu sư huynh anh đang làm gì vậy những đệ tử của đan phòng kia sớm đã không cười được nữa bọn họ dịu mắt không thể tin được vào những gì đã diễn ra trước mắt bọn họ đệ tử của đại trưởng lão lại dập đầu với đệ tử của tam trưởng lão nếu chuyện này mà bị truyền đi chẳng phải sẽ bị những người khác của hỏa vũ tông chê cười hay sao chu sư huynh anh mau đứng lên đi có người đến nâng chu bách lên nhưng không nghĩ đến chuyện chu bách sẽ giận dữ còn lấy một tay đánh người đó bay ra bên ngoài ba đan dược của ba chu bách lớn tiếng gọi văn đại sơn văn đại sơn nhìn tân trạng một chút anh ta có chút đã hiểu có chuyện gì xảy ra cho nên anh ta cười to nói con oan không tệ sau đó chắc cư cùng với các đệ tử đều đi tới chu bách đều lần lượt dâng đan được lên sau đó lại quỳ xuống dập đầu chương 1197, t r c h ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1197, lần này không chỉ có những viên đan được đã thiếu mà còn có những viên đan được đã bị cắt xén vì nhiều lý do khác nhau cũng đều được trả lại đầy đủ cảnh tượng này cực kỳ hấp dẫn ánh mắt không chỉ có nhóm người văn đại sơn sau đó còn có không ít đệ tử đi đến sau khi thấy cảnh tượng này còn liên tục t h ẳ thắn Chỉ trỏ. người của đan phòng cũng sắp sụp đ ố vấn đề là chu sư huynh còn không cho người khác nâng đỡ ai dám nâng anh ta cũng giống như đang đòi mạng anh ta đến cuối cùng cái chán của chu bách đều đã chảy máu c h ả y theo xuống cả mặt sau khi đám người lấy được đan dược bọn họ đã bị chèn ép rất lâu lần này rốt cục cũng xả được cân giận thật sự quá sung sướng xem ra vị chu sư huynh này của các người có tính cách không tệ còn có thói quen dập đầu với người khác có thể là từ nhỏ anh ta đã thiếu đi tình thương của bà về sau mấy người cần phải trợ giúp anh ta nhiều hơn tân trạm nói với những người của đan phòng bọn họ xấu hổ đến nỗi không tìm được một cái lỗ để c h u i vào chu sư huynh đây là chúng phải cái gió gì lần này đã quá mất mặt rồi chu bách vậy thì chúng tôi đi trước vậy tân trạm cười cười đám người đi ra khỏi căn phòng thật lâu sau chu bách mới bỗng nhiên hoảng hốt tỉnh táo lại đau ý thức đầu tiên chu bách chính là ôm đầu đau đớn têu lên một tiếng đã có, có chuyện ó c gì xảy ra ai đã đánh vỡ đầu của tôi văn đại sơn và mấy người khác đã đi đâu rồi tại sao các người lại nhìn tôi như vậy chu bách nhìn thấy máu tươi đang chạy trên tay lại nhìn đến một đám thuộc hạ có sắc mặt cổ quái đang đứng cách đó không xa chu sư huynh vừa rồi anh một người đệ tử hùng hồ nói tôi thế nào tại sao tôi lại không nghĩ được cái gì máu trên mặt đất là đã có chuyện gì xảy ra chính là văn đại sơn kia đã ra tay với tôi sao chu bách cảm giác thức hại đau đớn hoàn toàn nhớ không nổi đã có chuyện gì phát sinh chu bách đã xảy ra chuyện gì một ông lão áo xám sắc mặt tâm trầm vội vàng đi đến vốn dĩ ông ta còn đang luyện đan lại bị đệ tử của đan phòng tới thông báo tin tức cho nên đã lập tức chạy tới t r ư ờ n g lão tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa hừ vậy thì chính cậu tự nhìn đi lão giả kia hừ lạnh một tiếng đệ tử bên cạnh cũng ném cho chu bách một cái ngọc phủ chu bách nhìn thoáng qua những cảnh tượng đã được ghi chép ở bên trong ngọc phủ trong nháy mắt anh ta đã sững sờ những cảnh tượng ở bên trong khiến cho anh ta ngạc nhiên vô cùng vậy mà anh ta lại lần lượt quỳ xuống dâng đan d ư ợ c lên cho mấy trăm tên đệ tử giống như một đứa con trai nếu không phải trưởng lão đang đứng ngay trước mặt anh ta thì anh ta đã coi những cảnh tượng đó chính là giả anh ta thật sự đã ném hết mặt mũi đi rồi cái này khiến cho anh ta không còn mặt mũi nào mà đặt chân ở trong tâm môn tân trạng nhất định là tên trạng cái này tên thật đáng chết chu bách tức dẫn đến toàn thân run lên anh ta ngồi xuống bên dưới mặt đất sau đó phun ra một ngụm máu tươi rồi trực tiếp n g ấ t đi thân sư đệ vừa rồi cậu mới dùng thủ đoạn gì quá lợi hại sau khi đi ra khỏi đàn phòng văn đại sơn cùng tất cả mọi người đều kính nể nhìn về phía tân trạm xem ảnh một tân trạm không nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện về chủ đề này ngược lại anh lại nhìn về một phía Trước 1198. Trước 1198. ở phía bên phải của đàn phưởng ở phía s á t chân núi có một đám mây sương mù lượn lờ trên mảnh đất trong đó bắt mắt nhất chính là vùng trung tâm của đám mây có chân lúc cũng cả nó một trụ thẳng tới chân trời, lúc lâu sau cũng không tiêu tan. khí không khi lao lâu sau Ngay đương ố i với gió dội, nhiên mặt một thì tức vẫn cơn ngang dữ khí h ý ớ mới n lên, Tân Trạm đã phát hiện ra cảnh này ngay khi vừa mới lên núi. g Trạm đã đ phát khi ra vừa ư nhiên đăng tiên trì chính là bảo vật độc nhất của hỏa vũ tông chúng tôi văn đại sơn đắc ý nói sư đệ chắc chưa biết cái này đăng tiên trì này có trụ khí hướng lên ngày bình thường đều là sương mù trắng đoãn nhưng chờ đến khi đăng tiên trì sôi trào sau khi chỉ được mở ra thì cái trụ sương mù màu trắng kia sẽ thay đổi theo mức độ thăng tiến của đệ tử đó thần kỳ như vậy tân tràm nói đương nhiên sư huynh cũng từng có cơ hội đi qua đăng tiên chỉ một lần ao nước sâu không thấy đáy càng xuống phía bên dưới thì lực càng càng lớn nhưng chất lỏng linh khí đi vào bên trong cơ thể cũng ngày càng cao chỉ cần thiên phú của cậu đầy đủ thực lực hùng hậu thì có thể đi xuống rất sâu chưa có người nào từng đi vào đáy a o sao tân trạm hiếu kỳ nói ách dù sao tôi cũng chỉ chống cự độ sâu linh dịch được ư ớ t r ư ờ n g ba mươi trượng là đã không chịu được ngủng cười nói nhưng mà sư huynh trắc cư đã từng tiến vào vị trí rất sâu đúng vậy trắc cư gật đầu nói hình như tôi đã tiến vào được độ sâu tầm trăm triệu còn tôi ừ từ n nghe thanh bên giống như con thú hổ giống lên. g phát chỗ thú hổ được dưới dưới âm sâu t ra cũng đã từng nghe qua tin đồn này lúc đó tôi đã nghe được lúc tông môn của chúng ta còn xa hoa thì tông chủ đã từng bắt được một chân long và c h â n áp nó ở dưới chân núi sau đó sử dụng linh tuyển ngừng gột rửa khí huyết của của chân long cho nên mới sinh ra đăng tiên trì đại lao có chân long sao trong lòng tân trạng cũng khẽ động đây chỉ là nghe đồn vậy thôi thật ra tông chủ và trưởng lão cũng đều không thừa nhận thủy hệ giác cư cười nhạt nói văn đại sơn ngượng tân trạng gật đầu ánh mắt nhìn về phía trụ sương ngủ trắng kia trong lòng anh có chút chờ mong phải hay không phải thì qua một thời gian sẽ biết được đám người đã trở lại chỗ ở trong nội môn văn đại sơn lấy một cái bao đưa cho tân trạm sư đệ cái này cho cậu tân trạm nhận lấy sau đó nhìn thấy đăng tiên linh đan đầy ở bên trong túi cậu lại phải lên đến hơn một trăm viên anh hơi kinh ngạc nhìn về phía văn đại sơn các đệ tử nội môn một tháng cũng chỉ có một viên đan dược như thế này nhiều như vậy chỉ sợ đây chính là đan dược của tất cả mọi người gộp chung lại tân sư đệ trong này là tất cả các đăng tiên linh đan của chúng tôi tôi đã hỏi chat sư huynh biết cậu đang đến cần cái này v ậ tân này đối với chúng tôi cũng không quan trọng lắm vậy nên cậu cứ cầm lấy đi. Văn、đại、Sơn nết miệng cười nói, hôm nay nếu không phải cậu lợi hại nên đã hung ác dỗ tên Chu Yờ, chẳng những chúng tôi mở miệng còn buộc anh ta phải trả lại hết những đan dược đã nợ chúng tôi thì cũng sẽ không được nhiều như vậy lấy dạy vậy. đối đi. Đại đã đã được với tôi cười phải lợi hại tôi phải lại tôi cậu cứ cầm cậu ác Chu Bách buộc dược hôm hết thì như ta trả t Kìa, rỗ lắm mở sẽ sư đệ những đan dược đều có tác dụng không lớn đối với chúng tôi vậy nên cậu cứ cầm ý giác cư cũng gật đầu nói đan dược này đúng thật sự có tác dụng lớn đối với tôi vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa lúc này tân trạm mới cười cười thu lại cái túi cũng ghi lại trong lòng những ý tốt của văn đại sơn và mấy người bọn họ sau khi đám người tách ra anh trở lại bên trong phủ đ ệ tân trạm đã bắt đầu tu luyện lại lần nữa có trăm viên đan dược này tân trạm tin tưởng vào thần thức của anh đã có thể đã khôi phục bốn phần không hoàn chỉnh bây giờ dược hiệu của cái đăng tiên linh đan này đã càng ngày càng yếu ớt lúc này mười khối đan dược đại khái mới chỉ có thể đạt được hiệu quả của một viên trước đó hơn nữa bởi vì tân trạm đi uống quá nhiều cùng một lúc một số tạp chất trong viên đan dược này cũng tụ tập rất nhanh cũng may ưu lam minh h ỏ a cũng bá đạo chuyển động theo tâm niệm của tân trạm sau đó có thể đốt cháy hoàn toàn tạp chất của đan dược thành cho bụi Trước một ngày đã trôi qua thật nhanh cho đến sáng sớm ngày hôm sau tân trạm đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ đ a n dược thức h ả i đã khôi phục hơn bốn phần m ộ ư ơ i vết thương đã sớm biến mất mà ở bên trong cũng dần dần khôi phục được bình tĩnh thậm chí loại cảm giác mơ hồ trước đó cũng đã giảm bớt rất nhiều khiến cho tân trạm có thể di chuyển nhiều tài nguyên hơn nữa ở bên trong đáng tiếc vẫn là không cách nào câu thông với cùng diệp thành và chu linh xem ra thật sự phải chờ đến khi thức h ả i được khôi phục hoàn toàn tân trạm thở dài sau đó anh đứng lên hoạt động thân thể một chút sau đó bắt đầu luyện chế linh dược hôm qua hỏa vũ tông phát đan đ ư ợ c không chỉ riêng nội môn mà ngoại môn cũng giống như thế mà trác cư cũng đề nghị tân trạm l u y ệ n chế một chút đan dược để bán ra ngoại môn dù sao đã trải qua hai ngày giao dịch ở trong nội môn các đăng tiên linh đan trong tay các đệ tử nội môn cũng đã bị tiêu hao không khắc lắm mặc dù trong tay các đệ tử ngoại môn cũng có không ít đan dược nhưng dù sao cũng có số lượng nhiều chừng mấy nghìn người một lần giao dịch cũng thu hoạch được không ít lần này thu thập được mấy trăm viên đăng tiên linh đan hẳn là đã đủ cho thần thức của tôi khôi phục được một nửa đi tân trạm âm thầm suy nghĩ nếu thần thức được khôi phục không đơn giản là có hữu ích đối với thức hải bao quát cả việc phóng thích thần thức đối ra bốn phía để quan sát trong lúc giao chiến có thể nắm chắc được linh khí thậm chí là tiêu hao trong khi chiến đấu liên tục đều có trợ giúp rất lớn mà thực tế hơn chính là hôm nay là ngày ước định của tân trạm và tam trường lão vì thời gian anh khai lò luyện dược trình độ luyện dược cũng ỉ lại vào thức hải đương nhiên không cần nói cũng biết sau khi liên tục luyện chế ra mấy lô đan dược tân trạm đem đan dược đi cất kỹ sau đó quay người rời khỏi phủ lệ lần này tân trạm đã sắp xếp cho trác cư đi ngoại môn trước tạo ra tiếng tăm sau đó anh sẽ mang thuốc cho anh ta trước đó tân trạm đã nhìn qua chỗ ngoại môn khu vực rộng lớn ở giữa sườn núi ở bên trong khu rừng lúc này trên quảng trường ở ngoại môn mọi người đều đang nôn náo ồn ào không ngừng rất nhiều đệ tử nhảy chân sáo nhìn vào xung quanh bên trong thật ra đệ tử nội môn rất ít khi đến ngoại môn không chỉ là sư huynh trắc cư trong truyền thuyết có thực lực số một số hai trong nội môn anh ta đến đây bán đăng dược chắc hẳn cũng không phải là vật tâm thường tân trạm đi vào quảng trường dự định đi tìm trắc cư nhưng đi chưa được mấy bước anh đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt không có ý tốt đang đánh giá anh cách đó không xa mà chờ đến khi anh quay đầu lại ánh mắt kia đã biến mất tân trạm nhũng mày sau đó vượt qua đám người đưa đan dược cho chắc cư lúc này lại có cảm giác bị nhìn trộm tiền bối nơi này giao cho tôi là được rồi vừa nhận lấy đan dược chắc cư vừa nói không có việc gì tôi ở lại đây quan sát một chút tân trạm cười nhạt một tiếng sau đó lấy ghế ngồi sang một bên anh cảm giác vừa có người nhìn trộm anh hai lần tuyệt đối có vấn đề giao dịch của ngày hôm nay sợ là sẽ mắc phải sai lầm chắc cư đã làm giao dịch như thế này lần thứ ba cho nên toàn bộ mọi chuyện đều phải để trong tầm tay mà sau khi đan dược thần kỳ hiện ra không ít đệ tử ngoại môn đều ngao ngoe muốn mua nhưng mà so với nội môn cơ hội để bọn họ đạt được đăng tiên linh đan không nhiều cho nên ngoại trừ một số nhỏ người muốn mua thì phần lớn những người khác vẫn còn đang do dự t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chương một nghìn hai trăm mà đợi đúng lúc này có một đệ tử làm giao dịch đan dược máu me đầy mặt từ đằng sau đám người chạy vào mọi người tuyệt đối không nên mua đan dược này của bọn họ có độc sau khi đệ tử này một lên câu hô lập tức đã khiến cho mấy người ở xung quanh tinh hãi anh ta mạnh mẽ chạy mấy bước sau đó q u ỳ bịch một tiếng xuống mặt đất giống như đang lăn lộn thống khổ tôi đã mua một viên đan dược chữa thương của bọn họ sau khi ăn xong nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng ngược lại càng khó chịu hơn cứu mạng a tôi cảm giác mình không thể sống nữa rồi người kia là ai vậy hình như tên là trương gì ấy vào tông môn đã được ba năm thật sự viên đan dược này có phải có vấn đề hay không nếu như có vấn đề chúng ta cũng không dám gây chuyện với chắc cư chẳng phải sẽ bị thua thiệt đến chết sao vẫn không nên mua tất cả mọi người đều đang náo loạn đám đệ tử ban đầu còn đang kích động bây giờ đã nhanh chóng lui ra bên ngoài bọn họ muốn đạt được viên đăng tiên linh đan này cũng không dễ dàng ai cũng không nghĩ cứ trôi theo dòng nước như vậy còn có chuyện có người đến đây đập phá c ò n sao sắc mặt của trắc cư trầm xuống anh ta cực kỳ thực lực luyện đạn của tân trạng duy nhất không xác định được là đệ tử này đã đưa nhầm hay là đến đây để cố ý gây dối vị sư huynh này để tôi đến nhìn xem anh đến tột đã trúng độc như thế nào trắc cư nhún mày từ trên đài cao nhảy xuống đi về phía người đàn ông kia anh anh đừng đi tới đây vậy mà tên đệ tử này lại hốt hoảng sau đó đã rút lui nói tôi biết anh khẳng định đến đây để dọa tôi anh muốn mượn cơ hội để cảnh cáo tôi đúng hay không có thể dùng linh lực này để đánh vào kinh mạch của tôi qua mấy ngày nữa tôi sẽ phải cl mọi người mau đến đây hỗ trợ người này muốn giết chết tôi vậy mà tên đệ còn hét lên dẫn đến rất nhiều sự chú ý của các đệ tử ngoại môn chắc cư xanh cả mặt đứng ngay tại chỗ có chút tiến g không được mà lùi cũng không xong lúc này anh ta đã có mấy phần tin tưởng tên này chính là cố ý muốn đến đây để quấy rồi nếu như là như vậy thì rất phiền thoái giao dịch này của anh ta đã bị q u ấ y hưng nói nếu như danh tiếng đan dược của tân t r ạ m bị đánh tan thì những đan dược này sau rất khó khăn anh mau đi đến đây cho tôi chắc cứ hử nhẹ một tiếng dự định bắt tên này để ép hỏi mọi chuyện chắc sư h i n h anh ngang nhiên muốn ra tay với các đệ tử ngoại môn chúng tôi bắt nạt đệ tử hậu bối sợ là thể diện cũng không có rồi mà đúng lúc này đã có mấy người đi ra từ trong đám người cầm đầu chính là một người đàn ông cao lớn đầu t r ọ c anh ta vung tay lên trong đó có hai người đệ tử cao lớn bảo vệ đệ tử đang phun ra máu ở đằng sau lưng kim như tung thì ra là anh đang d ở t r ò nhìn thấy tên đầu chọc đang nói chuyện c h ắ c cư lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ anh đi tìm tên đệ tử này muốn hủy đi chỗ này của tôi là đang phẫn nộ tôi đã đoạt tư cách tư cách đệ tử nội môn của anh à. c h ắ c sư huynh không thể nói lung tung được người đàn ông đầu chọc tên kim như tung cười tủm tìm lắc đầu nói cậu đã là đệ tử nội môn tôi mới chỉ là một đệ tử ngoại môn làm sao tôi lại dám đối nghịch với cậu hơn nữa tôi cũng không quen biết với tên này chỉ là trùng hợp gặp được trùng hợp gặp được vậy thì anh đi đến đây làm cái gì trác cười lạnh nói hôm nay tôi đi đến đây là xin mọi người làm chứng tôi kim như tung cảm thấy thực lực của người nào đó không đủ không xứng để làm đệ tử nội môn cho nên đến đây để khiêu chiến với anh ta kim như tung lớn tiếng mở miệng ngón tay vượt qua đám người chỉ về phía t â n trạng chính là tên này một thân tu vi như cửi mục vậy thì cậu ta dựa vào cái gì để vào nội môn rõ ràng tôi mới có tư cách này chương một nghìn hai trăm linh một chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn hai trăm linh một ánh mắt mọi người lúc này nhìn về phía tân trạm đều có chút c ổ a khoái đây chính là người mới vào nội môn kia sao nghe nói ở trong hôm khảo hạch nhập môn tất cả đánh giá đầu vào của anh ta đều cực kém phải dựa vào lệnh bài của tam trưởng lão mẹ kiếp thì ra là có tấm màn đen này loại thực lực này chỉ sợ sẽ không đánh lại được tôi đi nhưng mà kim như tung cũng không phải người tốt gì tu vi của anh ta cũng chỉ là còn không phải dựa vào có quan hệ với đại trưởng lão chúng ta cứ đứng ở bên cạnh xem đi tân trạm tôi nói cậu chính là một tên dắt dưới không có tư cách ở lại trong nội môn cậu có dám đánh một trận với tôi hay không ánh mắt của kim như tung lạnh lẽo nhìn t r ầ m t r ạ m vào tân trạm rồi quát anh muốn chiến đấu cùng với tôi xem ảnh một hơn một năm nay anh ta đã phải vất vả lấy lòng đại trưởng lão và cậu hai nhà họ nhiếp mới đổi lấy cơ hội như diều gặp gió lần này nhưng lại bị tân trạm cướp mất cái này khiến anh ta hận không thể giết chết tân trạm đương nhiên nếu là kết quả của các loại kiểm tra của tân trạm vô cùng ưu tú cho dù trong lòng anh ta có chút tức giận thì cũng chỉ có thể kìm nén lại nhưng mà anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc lại biết được tên tân trạm chỉ là một cái tủi mục không bằng anh ta lúc trước kim như tung không thể ngồi yên được anh ta đã bày ra bố cục ngày hôm nay chính là vì muốn kéo tân trạm xuống nội môn lấy lại những gì của anh ta đã mất đi nhưng tôi không có hứng thú chiến đấu với anh tân trạm lắc đầu nói cậu sẽ có hứng thú thôi kim như tung cười lạnh truyền âm n ó i tôi biết đan dược mà chắc cư bán đều là của cậu đưa cho chỉ cần cậu chiến đấu với tôi thì tôi sẽ chứng minh viên đan dược kia không có vấn đề gì cả nếu không thì không có cái gì đổi dược đan dược này của cậu tôi còn muốn tìm cơ hội để đổi cậu ra khỏi nội môn xem ra anh nhất định phải chiến đấu với tôi một trận tân trạm nói đúng vậy tôi muốn để cậu biết ai mới là người xứng đáng ở lại trong nội môn kim như tung tràn đầy tự tin nói anh cảm thấy tôi chỉ là tuổi mục thôi sao tân trạm cười lạnh nói được rồi tôi đáp ứng anh đôi mắt của tất cả mọi người đều sáng lên ngoại môn tương đối bình tĩnh đã thật lâu không có người chiến đấu mà kim như tung là nhân vật phong vân ở ngoại môn hôm nay lại đi khiêu chiến với đệ tử nội môn mặc dù anh là tuổi mục trong truyền thuyết nhưng một trận chiến đấu này cũng rất đáng để xem tất cả mọi người đều tụ tập ở đây nhanh chóng để lại một khu vực chống rộng lớn kim như tung hoạt động thân thể xương cốt phát ra trận, trận giòn vàng anh ta không giống như tu sĩ ngược lại giống như v õ giả tân trạm vẫn lắng lặng đứng yên tại chỗ chắp hai tay lại anh đã chuẩn bị lâu như vậy không chỉ là muốn đáng thắng đi chuẩn bị đánh tới mức độ nào định đánh bại tôi đánh cho tàn phế hay là sẽ đánh chết không thể nào đánh chết cậu được kim như tung lờ cờ đầu nói hỏa vũ tông đã nghiêm cấm chỉ ra tay giết người ở bên ngoài sinh t ử đài về phần đánh bại cậu vậy liền lợi cho cậu quá rồi cho nên tôi muốn đem đánh gây hết chân tay của cậu để đợi này của cậu không còn cách nào tu luyện được nữa cũng không thể luyện được, được. Trước 1202, sắc mặt của kim như tung lạnh lẽo âm u mặt mũi cũng tràn đầy tàn nhãn đương nhiên bây giờ cậu muốn đổi ý cũng không kịp bởi vì bây giờ tôi sẽ đánh gây chân tay của cậu kim như tung hét lớn một tiếng cơ bắp trên thân thể anh ta nở ra cơ thể anh ta n h ư ớ n g cao lên ba thước anh ta tu luyện chính là một bộ công pháp có thể khiến cho cơ thể lớn mạnh lúc này tốc độ và sức mạnh của anh ta tăng lên rất nhiều như một con bò rừng lao về phía tân trạm đánh gây chân tay của tôi được rồi tôi sẽ làm theo những gì mà anh nói tân trạm nói tụi m ụ tôi sẽ đánh gục cậu kim như tung hét lớn anh ta đã vọt tới trước mặt tân trạm xong gào thét đánh một quyển x u ố n g d ư ớ i dự định sẽ trực tiếp đánh ngã tân trạm nhưng sau đó anh ta thấy hoa mắt lại đột nhiên không còn hình bóng của tân trạm kim như tung xứng sở nhìn thấy các thuộc hạ bên cạnh thủ hạ đang l i ề u mạng hô to lên với anh ta anh ta bỗng nhiên quay đầu lại chỉ cảm thấy một cỗ khí tức đập vào mặt mang theo một mũi nào đó rất lạ sau đó tân trạm đánh một quyển vào má anh ta sau đó trực tiếp đánh anh ta bay ra bên ngoài và n h thân thể to lớn của kim như tung rơi xuống mặt đất anh ta miễn cưỡng muốn đứng lên lại đột nhiên chừng to mắt nhìn hai cánh tay của anh ta anh ta cảm giác khiếp sợ toàn thân như nhún ra trong n g á y mắt đã mất đi sức lực hai chân anh ta mềm nhún ngã khuỵ trên mặt đất đồ c o n lợn đã biết tôi là luyện dược sư còn dám chiến đấu với tôi sao tân trạm đi tới một c ư ớ c dám lên khuôn mặt của kim như tùng hung hăng ép nát trực tiếp cọ sát gương mặt anh ta chảy máu tên kia cậu dám tân trạm cũng không để ý đến kim như tùng đang gầm thét sau đó anh chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh chân của anh ta kim như tung dự cảm có gì đó không ổn anh ta khẩn trương đến run dậy nói tên tối thác kia cậu muốn làm anh không phải nói muốn chân tay sao tôi sẽ làm cho anh tân trạm cười lạnh t ù y ý đã một c ư ớ c lên người kim như tung phanh toàn bộ những người đang có mặt ở đây chỉ nghe thấy một tiếng vang khiến cho da đầu của người ta phải tê dại sau đó đã kinh ngạc phát hiện ra tân trạm đã trực tiếp đạp gãy một cái chân của kim như tung kim như tung ngoại trừ là một phương bá chủ bên ngoài ngoại t ô n g môn còn là một thành viên hạch tâm của bên phe đại trưởng lão nếu tân trạm làm như vậy thật sự là đã không cho chút thể diện nào a tôi giết chết câu g ã y chân rất thống khổ nó khiến cho kim như tung đau tê tầm liệt phế tiếng kêu phát ra như tiếng rết heo tân trạm nếu cậu dám đánh gãy chân của tôi cái đổ tủi mục nhà cậu tôi sẽ không bỏ qua cờ không b u ô n g thà cho tôi sao chắc anh đã nghe lầm rồi phải là tôi không b u ô n g thà cho anh tân trạm đi sang một bên khác lại đá một c ư ớ c xuống dưới cắt mất một cái chân khác của kim như tung tân, tân trạm â n t chúng ta có gì cứ từ từ thương lượng cậu làm gì cần khiến cho mọi chuyện trở nên cứng như vậy nhìn thấy tân trạm đang đi đến phía cánh tay của anh ta đầu của kim như tung đầy mồ hôi trước mắt đã biến thành màu đen tiếng kêu r ê n của anh ta đã biến thành tiếng cầu xin tha thứ nhưng mà tân trạm cũng không thèm để ý anh đá hai cất xuống dưới Đạp gãy tay hai c ủ a Kim n h ư t u n g Anh cũng chỉ có một chút b ả n l ĩ n h ì n hai trăm linh m ba chương â n p có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn hai trăm linh ba bây giờ cậu đã đánh đủ chưa bỏ qua cho tôi được chưa kim như tung nhìn hai con mắt của tân trạm vẫn đang đào quanh anh ta đã dọa cho anh ta bể mật gần chết bây giờ anh ta đã cực kỳ hối hận nếu anh ta sớm biết tân trạm lợi hại như vậy thì đã đi đến v õ đài chính thức thi đấu mặc dù không thể ngược đãi đối thủ như vậy nhưng cũng về phần anh ta bị đánh g ã y chân tay đã không còn người nào đến chăm sóc đương nhiên kim như tung bị đánh thành bộ dáng này không phải là không có chấp sự ngoại môn nhìn thấy xem ảnh một anh ta nhìn thấy tân trạm kéo anh ta một cái nhét anh ta lên trên đài cao cơ hội tốt như vậy tôi sẽ không khắc khí chắc ư anh đem nối xương đan mà tôi đã luyện chế đến đây tân trạm vây vây tay về phía chắc cư chắc cư đã kịp phản ứng anh ta nhanh chóng lấy đan dược ra mấy người hãy nhìn kỹ chân tay của tên này đã bị gãy hết tân trạm đá m ộ t c ước cái tay gãy kia của kim như tung trực tiếp đốn lượn cung ngược làm cho những người nhìn thấy vô cùng sợ hãi làm phiền anh phối hợp với tôi một chút tân trạm bũng ngón tay đã ném được viên đan dược này vào bên trong miệng của kim như tung mời cái mọi người nhìn chỉ cần ăn viên đan dược này của tôi sau đó lấy linh khí chuyển vào vết thương tân trạm biến kim như tung trở thành đạo cụ biểu diễn hoàn toàn trước ánh mắt chú ý của mọi người cái tay bị gãi này của kim như tung đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại như ban đầu đương nhiên có một số vị ở đây lo lắng đan dược này có thể sử dụng lại hay không cũng đơn giản tân trạng cười lại đánh gây chân tay của kim như tung một lần nữa lần này tất cả mọi người đều đổ mồ hôi đồng địa kim như tung phối hợp kêu lên thảm thiết như mồ heo cảnh tượng này quá rung động hành động này của tân trạng cũng quá tàn nhẫn khiến cho bốn tên thuộc hạ của kim như tung đều đã mềm nhận ra suýt chút nữa là đã ngã xuống mặt đất làm sao có thể dám tiến lên cứu người tân trạng cũng không khắc khí t í ngay h h cả n n ữ lần trước đó thì đó n nhanh chóng đánh h đã g chân từ a của Kim như tung lần. Sau đó anh y cũng có Kim không muốn Như Tùng lần. hề đó ý d n anh g lại, lại đầu ố t tay Tùng thanh tuyển thể trị hết tay Tùng Trước Trước từ cánh của chứng của có độc. chân của chứng mạch đánh Như đến bỏng minh rằng viên đan anh dùng anh linh gân gân Như minh viên gân mạch linh đan. Chứ 1204. Chứ 1204. Ngay khi hòa khí Sau ra, sau lấy gây Kim Kim điều lại lại lại để đó đó đ đám người này còn cảm thấy có chút tàn nhẫn nhưng sau khi tân t r ạ n g chứng minh thì lực chú ý của bọn họ đã dần dần bị công hiệu thần kỳ của những linh đan này hấp dẫn mặc dù có chút đan dược đã được trác cư tiến hành chứng minh qua nhưng cũng không có loại mang người sống không có khả năng gian lận này b ả y ra trực quan bắt mắt như vậy những viên đan dược này nhìn cũng rất tốt đúng vậy nhất là nối xương đan nếu như đi ra ngoài nhận nhiệm vụ gặp được yêu thú thì có thể có lợi ích rất lớn chỉ là sư đệ trương bi thổ huyết là có chuyện gì xảy ra khi tân trạm không ngừng chứng minh hiệu quả của linh đan đám người càng tin tưởng đan dược này thật sự có hiệu quả chỉ là thanh niên kia trước đó bị thổ huyết vẫn khiến cho bọn họ có chút nghi ngờ cái tên đầu chọc này nhịn không được nữa anh muốn thử một chút không tân trạm đã vứt kim như tùng đã đau ngất mất lần xuống mắt nhìn sang đám người đứng ở bên cạnh cái người sư đệ trương sắc mặt trang b ệ c h kia muốn chạy sao nhìn thấy người này muốn chạy chắc cư đã sớm nhìn chằm chằm anh ta c ư ờ i lạnh một tiếng nhanh chóng chạy theo anh ta bắt trở về không phải anh đã nói đan dược của chúng tôi có độc sao anh chạy làm cái gì đ ừ n g dày vọ tôi tôi xin nhận tội đan dược này không có vấn đề gì cả người đàn ông ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh liên tục khoát tay tôi nhận ba khối linh thạch của kim như tùng đến đây để diễn kịch với anh ta cái máu kia cũng không phải máu người là máu gà tôi còn chưa có an viên đan dược vừa mới mua kia các người mau nhìn đi sư đệ trương bị dọa đến toàn thân đều run rẩy não bộ đều dựng lên lần này tất cả mọi người đều đã không còn lo lắng gì nhanh chóng lấy đăng tiên linh đan ra để giao dịch một buổi sáng đã trôi qua tân trạm đã bán sạch những đan dược l u y ệ n chế trọn vẹn thu được mấy trăm viên đăng tiên linh đan cứ như vậy hoàn toàn có thể giúp anh khôi phục được một nửa thần thức mấy người muốn đi đâu vậy đám người đang dần dần giải tán tân trạm liếc nhìn về phía kim như tung và mấy tên thuộc h ạ kia sư minh chúng tôi cũng không có đắc tội với anh chúng tôi cũng không làm gì cả mấy tên thuộc hạ kia đã mềm những cả hai chân trực tiếp quỳ xuống ném những tên ngu xuẩn này đi đừng làm ô huế cái đài này ngay khi tân trạm vừa nhấc chân lên anh đã đá kim như tung đã bất tỉnh xuống bên dưới giống như đang đá rắt rưởi về sau nói cho anh ta biết đừng có đi trêu cho tôi nếu không tôi còn đánh gãy chân tay của anh ta được chúng tôi cũng không dám nữa mấy tên thuộc hạ như được đại xá nhanh chóng ba chân bốn cẳng năm lấy kim như tung chạy mất sau khi trở về đầu tiên tân trạm luyện hóa toàn bộ những viên đan dược này mà thần thức của anh cũng thuận lợi khôi phục sau đó tân trạm đi vào cung điện của tam trường lão sắc mặt của ông rất tốt chắc hẳn đã ăn linh đan màu đỏ của tôi nhìn thấy tam trường lão tân trạm nhàn nhạt, nhạt mở miệng sắc mặt của tam trường lão cứng đờ cho dù ở trước mặt người trẻ tuổi tân trạm kia thì ông ta có chút không muốn thừa nhận nhưng hoàn toàn chính xác bất kể là thực lực luyện dược hay là hiểu biết đối với đan dược thì tân trạm đều mạnh hơn ông ta nhiều Trước Trước 1205. Chứ 1205. nhưng mà viên đan dược này của cậu cũng chỉ có thể giúp tôi làm dịu cơn thống khổ không cách nào chữa bệnh tam trường lão cắn răng nói cho nên hôm nay tôi mới có thể đến đây tân trạm lắc đầu đi đến bên trong phòng l u y ệ n đan ông mo lấy ra những tiên thảo linh thảo mà lần trước tôi đã đưa cho ông trước tiên tôi sẽ giúp ông giải quyết vấn đề quý phách cậu thật sự có thể trị bệnh cho tôi sao làm dịu triệu chứng với trị liệu tận gốc chính là hai việc khác nhau tam trưởng lão lại lấy ra những dược thảo kia ra ông ta có chút nghi ngờ nói không còn có cách nào khác những năm gần đây ông ta đã bị những luyện dược sư kia lừa gạt dẫn đến sợ hãi những dược thảo mà ông ta đã góp nhặt rất nhiều năm đều đã bị các luyện dược sư lừa gạt lấy đi dẫn đến mấy năm cuối cùng này tam trưởng lão đã dứt khoát đuổi tất cả luyện dược sư đi ông ta suy nghĩ sẽ tự mình luyện dược có thể trị được hay không thì ông cứ nuốt đan dược của tôi thì sẽ biết tân trạm bình tĩnh nói thật sự không cần thải điệp tiên thảo kia vẫn có thể trị bệnh hay sao tam trưởng lão lại nói ông ta cũng không quên ông ta đã vất vả phái người khắp nơi tìm kiếm tin tức của thải điệp tiên thảo sau đó lại phải sắp xếp c h ắ c cư phí sức chín châu hai h ổ mới cầm trở về được tân trạm lại nói vật này không có tác dụng gì đương nhiên nếu như ông đã tin tưởng vào vật này thì tôi sẽ luyện chế hai lô đan dược nếu ông không sợ chết tôi có thể dựa theo yêu cầu của ông luyện chế ra một lò đan phường kia tân trạm trào phúng cười nói quên đi dùng người thì không nghi ngờ người mà nghỉ người thì không dùng người nếu như tôi đã tin tưởng cậu còn ăn đan dược của cậu thì ông đây còn có cái gì mà không tin tưởng được tam trưởng lão cắn răng nói dù sao thì hai loại độc tố trong cơ thể của ông đây không được giải quyết cũng không sống được nhiều thời gian nữa vậy thì cậu lại có thể gạt được tôi cái gì nếu cần cái gì thì cậu cứ nói tôi đi trước tam trưởng lão nói xong cũng đi ra tân trạm khen ngợi gật đầu tam trưởng lão này cũng thật sự rất quyết đoán một khi đã quyết định thì cũng không giám sát việc luyện đan đ ư ợ c trực tiếp giao tất cả mọi chuyện cho tân trạm đương nhiên tân trạm cũng không có ý định động tay chân lên đan dược tam trưởng lao chính là thần cảnh nhất phẩm còn đang bị thương nghiêm trọng anh chưa hẳn đã để ông ta ở trong mắt hơn nữa cũng không phù hợp với kế hoạch của anh sau đó tân trạm đặt toàn bộ tinh lực vào việc luyện đan dược đan dược cho tam trưởng lao chính là đan được bắt phẩm trung cấp đối với tân trạm mà nói cũng khá khó khăn mặc dù những ngày này anh đã thi triển giấy nhiều lần trong không gian luyện dược nhưng mà anh cũng không thể cam đoan sẽ thành công một trăm phần trăm ngay khi tân trạm đang cực kỳ xê luyện dược toàn thân anh không có một chỗ nào tốt giống như kim như tung vừa trải qua một trận kiếp nạn lớn liên quan đến sinh tử sau khi được mấy tên thuộc hạ nâng vào bên trong sắc mặt của anh ta thê thảm đi lên một tòa cung điện ở trên đỉnh núi kim như tung đều đã quên mất đã bị tân trạm hành hạ bao lâu cứ lặp đi lặp lại với các loại vết thương khác nhau khiến cho tinh thần của anh ta suýt chút nữa đã sụp đổ cái này dẫn đến sau khi anh ta ké x ỉ u mai cho đến trạm vào tối mới có thể hồi phục ý thức mà sau khi anh ta tỉnh dậy thì anh ta ngay lập tức đã yêu cầu thuộc hạ nhanh chóng dẫn anh ta đi gặp cậu hai nhà họ nhiếp tân trạm nếu như anh đã dám làm nhục tôi như vậy thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh kim như tung vô cùng kích động tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi anh ta đã ném lời cảnh cáo trước đó của tân trạm lên tận chín tầng mây Trước, 1206. trước 1206. những năm gần đây anh ta vẫn luôn tung hoành bá đạo ở ngoại môn chưa từng có người nào dám đến trêu chọc anh ta nhưng hôm nay ở phía trước hàng nghìn ánh mắt anh ta lại bị tân trạm bẻ gãy tay chân đánh gãy gân tay gân chân hơn nữa còn bị linh hỏa thiêu đốt bị linh khí xuyên qua bị hủy dung nhan quả thực là coi xem anh ta là một con khỉ mặc sức mà đùa giỡn trong lòng bàn tay điều này đối với anh ta vô cùng nhục nhã mặc dù anh ta không có cách nào báo thù nhưng đã có cậu chủ nhiếp nhất định có thể giúp anh á xả cơn giận này và cũng chỉ cần cậu chủ nhiếp ra tay tân trạm sẽ bị bóp chết chỉ trong nháy mắt anh ta lảo đảo đi vào trong cung điện ở trên đỉnh núi lúc anh ta còn chưa đi vào đã nghe được từng tiếng trường tiền quật xuống cùng tiếng kêu la tham thiết điều này khiến cho con ngươi của kim như tung nhanh chóng co rút lại muốn nói lên rằng anh ta cũng đã gặp qua thủ đoạn cực kỳ tàn nhãn nhưng mà cái tên nhiếp phi lộ này cũng không kém cạnh tân t r ạ n g kim như tung đi vào bên trong đã nhìn thấy nhiếp phi lộ đang vung roi lên đánh thẳng về phía một người đàn ông đang bị trói vào trên cột đá ở phía đối diện kim như tung đ ỗ n g nhiên nhận ra người đàn ông này chính là tên chấp sự khá ngay thẳng chính trực của hỏa vũ tông đầu tuần trong khi nhiếp phi lộ khảo trạch đệ tử nội môn một người trong số những chấp sự đó chỉ có trình độ trung bình thế mà lại đắc tội với anh ta lúc này đây vị chấp sự mà khiến cho các đệ tử của tông môn phải kính sợ lại đang bị trói ở trên trụ đá như vậy toàn thân anh ta máu me đ ồ n địa muốn chết cũng không được nhìn từ trên xuống dưới cũng không còn một chỗ nào lành lặn cậu chủ kim như tung cẩn thận từng ly từng tí kêu lên cái gì g i á n g người của nhớ phi lộ thuộc dạng cao gầy khuôn mặt trắng non như em bé ánh mắt trông vô cùng sắc bén mà điểm bắt mắt nhất cũng chính là đôi mắt hẹp dài giống như đôi mắt của rắn độc của anh ta khuôn mặt hung ác lạnh lùng trong góc độ nào cũng cho thấy vẻ đằng đằng sắc khí như thể có thể giết người bất cứ lúc nào nhớ phi lộ nhìn sang đây một chút đã khiến cho trong lòng kim như tung khẽ run lên anh ta vội vàng túi đầu xuống không dám đối diện với khuôn mặt ấy sao anh lại thành ra như vậy nhìn toàn thân của kim như tung đều là những vết thương nhiếp phi lộ cao mày nói chẳng lẽ khi anh đi đến nội môn cái tên trác cư kia dám khi dễ anh hay sao cậu chủ xin cậu chủ hay báo thù cho tôi mấy ngày nay tôi không tới đây gặp cậu cũng là vì chuyện này chắc hẳn cậu không biết mấy hôm nay tôi chưa hề tới nội môn nhắc đến nỗi đau này trên mặt của kim như tung lộ ra vẻ đau khổ cũng không quan tâm đến việc người đang đầy vết thương nhanh chóng quỳ gối xuống trước mặt nhiếp phi lộ đã xảy ra chuyện gì vậy nhiếp h i lộ cao mày lên tiếng hỏi ở trong hỏa vũ tông nay sự tồn tại của ba tôi chính là ông trời thì ông đây chính là người thứ hai có người nào dám không nể mặt tôi như thế chứ cậu chủ đâu chỉ không nể mặt cậu thật sự chính là đang đánh vào mặt cậu kim như tung thêm mắm giảm mối nói lại chuyện của trác cư cùng tân trạm cho nhiếp phi lộ nghe sắc mặt của nhiếp phi lộ lập tức trở nên lạnh lùng anh nói là cái tên tân trạm kia chẳng những cướp đoạt tư cách đệ tử nội môn của anh mà còn đánh anh thành ra như vậy hơn nữa còn tuyên bố là không quan tâm đến ông đây nữa sao đúng vậy cái tên tân trạm này vô cùng phách lối hôm nay ngay trước mặt tất cả các đệ tử ngoại môn cái tên đó đã lần lượt bẻ gây chân tay của tôi thật sự không mảy may quan tâm gì đến cậu chủ kim như tung lại thêm m ắ m thêm muối khiến trong lòng nhiếp phi lộ càng cảm thấy tức giận anh ta muốn chết nhiếp phi lộ hừ nhẹ một tiếng giơ tay đ ấ m thẳng vào một pho tượng đá bên biến thành cho bụi t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh bảy chương một nghìn hai trăm linh bảy cái người của bên tam trưởng lão càng ngày càng khoa trường thế mà lại không để tôi vào mắt cũng chỉ là một tên tân trạng mà thôi xứng đáng để tôi ra tay hay sao anh mau kêu tên kia đến đây tôi phải dạy dỗ lại anh ta thật tốt nhất phi lộ chỉ vào một tên thuộc hạ đang đứng ở bên cạnh rồi nói thuộc hạ kia sau khi nghe được lệnh đã rời đi một lúc sau đó lại nhanh chóng trở về cậu chủ tên tân trạm kia cũng không ở bên trong phủ đệ có người nói anh ta đã đi đến đại điện của tam trưởng lão tôi còn t ư ở n g rằng là một tên cứng đầu cơ đấy dám đến đắc tội với tôi sau đó chạy đến chỗ tam trưởng lão kia để tìm kiếm c h e trở đi nhất phi lộ cười lạnh nói xuất khiếu cảnh b ắ t phẩm đỉnh cao như thế thì có thể còn nữa cậu chủ trên đường trở về đây tôi đã đi hỏi thăm một chút về cái tên tân trạm này người này có chút không đơn giản sắc mặt của tên thuộc hạ trở nên khắc lại lên tiếng hôm qua anh a làm làm ầm lên ở đan p h ò n g khiến chu bách trở thành trò cười cho thiên hạ hơn nữa còn chu bách nôn ra máu đến bây giờ vẫn còn đang bế quan được lắm được lắm nhất phi lộ nghe xong những lời của tên thuộc hạ kia nói nụ cười của anh ta càng thêm lạnh lẽo kim như tung cùng chu bách trong mắt anh ta cũng đều là con c h ó anh ta nuôi tôi h tên tân trạm này đánh chó thì phải xem mặt chủ nhân cậu chủ dường như cái tên tân trạm này đánh chó thì phải xem mặt chủ nhân sau đó tôi dần dần mất đi sức lực sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê cái tên chu bách kia chắc hẳn cũng bởi vì như vậy mà thất bại kim như tung lên tiếng nhắc nhở chẳng lẽ anh cho rằng người tu vi xuất khiếu cảnh bát phẩm đỉnh cao như thế thì có thể sợ một tên luyện dược sư đó sao nhiếp phi lộ lạnh lùng nói xin cậu c h ủ bất giận là tôi nói sai rồi kim như tung quỳ gối ở một bên vẻ mặt vô cùng căng thẳng nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn lần này xem như tân trạm tiêu lời rồi nếu chuyện của anh ta là chuyện cá nhân thì n h i ế phi lộ chưa chắc đã để ý nhiều nhưng nếu cộng thêm cả tên chu bách hai chuyện có thể gộp lại với nhau cũng giống như nhiếp phi lộ trong mấy ngày ngắn ngủi này đã bị tân trạm tắt liên tục mấy cái với tính cách của nhiếp phi lộ tuyệt đối anh ta sẽ không từ bỏ ý định này anh ta đang trốn ở cung điện của tam t r ư ở n g lao đúng không nơi đó cũng không phải nơi tôi muốn vào thì vào nhưng tôi vẫn có thể đến xem anh ta có về đó hay không nhiếp phi lộ hư l ạ n h một tiếng lúc này trong đầu anh ta đều là hình ảnh của cái tên tân trạm đáng chết kia anh ta cũng chẳng muốn tra tấn tên chấp sự này nữa nhanh chóng vứt roi đi sau đó quay người đi về phía huyết trì đã ngốc ở trên đỉnh núi này đã lâu một đám phế vật ở nội môn kia sợ là đã quên mất sự lợi hại của ông đây rồi đêm nay các người cứ chuẩn bị tinh thần thật tốt cho tôi ngày mai tôi phải đi làm náo loạn nội môn phải để tất cả đệ tử trong hỏa vũ tông nhìn thấy việc nếu đắc tội với nhiếp phi lộ tôi thì sẽ có kết quả như thế nào kim như tung cực kỳ vui mừng cũng không lo lắng đến vết thương trên người nữa thời gian một đêm đã trôi qua rất nhanh tân trạm vẫn còn luyện đan ở bên trong phòng cả đêm cũng không đi ra bên ngoài bây giờ anh không có cách nào vận dụng thông thiên đỉnh thần thức cũng không đủ đan dược bát phẩm trung dai không có thể luyện chế dễ dàng như vậy được phải cẩn thận như cả giống cẩn bước. Cũng từng vậy, đ ê mặc tam trưởng Trưng Trưng Trưng thấy của m được. trường, Trưng cũng không ngủ được. Trương 1208. Trương có nội dung hình ảnh.、Trương、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình lão có có chế đọc. độ đề 1208. 1208. vui duyệt bật dù ông ta vô cùng tin tưởng vào t â n trạng nhưng trong lòng vân cảm thấy vô cùng thấp t h ỏ g vì dù sao thì cũng có liên quan đến mật thiết tính mạng của ông ta thỉnh thoảng nhìn chăm c h ẳ m về phía phòng luyện đan cho đến khi mặt trời mới nô lên thì đôi mắt hơi nóng kia của tam trưởng lão đột nhiên mở ra anh ta có cảm ứng trường bào phất lên sau đó đột nhiên bay lên ở phía phòng luyện đan một hơi thở vô hình phóng lên tận trời ẩn chứa trong đó tiếng hót vang của một loại thần thú nào đó giọng nói từ đan thành con n g ư ơ i của tam trưởng lão hơi co lại xem ảnh một trạm người thanh niên trẻ tuổi này thật sự đã luyện chế ra được đan dược bát phẩm trở lên hơn nữa còn là luyện một lần đã thành công chuyện n g u y ệ n hạng thêm khó khăn phải biết phẩm cấp luyện đan sư là căn cứ dựa theo đan dược mạnh nhất mà anh ta đã luyện được ra nhưng cũng không đại biểu cho việc lần nào luyện đan sư đều có thể luyện chế ra cấp bậc mạnh nhất nếu như thường thường luyện chế rất nhiều lần thậm chí mấy c h ủ lần mới có thể có một lần thành công cuối cùng nhưng mà tân trạm đã luyện một lần đã thành công điều này có phải nói rõ việc luyện chế đan dược này căn bản còn không tới cực hạn của tân trạm hay không nhưng anh vẫn còn quá trẻ vậy mà đã có một thành tựu đối với luyện đan như người đã luyện đan nhiều năm như vậy như ông ta cũng không được học nhiều nghĩ đến chuyện này ông ta thật sự xấu hổ thật sự là một thiên tài không biết lai lịch của anh ra sao ánh mắt tam trưởng lao trở nên phức tạp nhìn về phía phòng luyện đan đương nhiên là ông ta không tin một người thanh niên như vậy có thể luyện chế ra được đan dược phức tạp như vậy sẽ được gọi một tàn đu nếu như không có tài nguyên không có giáo sư trong tông môn giảng dạy thì anh đã lấy cái gì để luyện đan ở bên trong phòng luyện đan tân trạm đang thở sâu cuối cùng anh cũng hoàn thành anh bắt đầu bông l ò n g một chút mặc dù đã luyện tập rất nhiều lần ở trong nơi luyện dược nhưng cảm giác tự hào khi thật sự luyện chế ra đan dược bát phẩm t r u n g dai cảm giác khi luyện tập bên trong phòng cũng không có cách nào so sánh được khi mùi thuốc trong phong đã dần tàn đi tân trạm đưa tay lấy hai viên đan dược có ánh vàng rực rỡ từ bên trong lò luyện đan lúc này tam trưởng lão đã nhận được truyền âm của tân trạng nói ông ta cứ ở trong phòng anh sẽ đi đến đó tân trạng hài lòng quan sát đan dược một chút giao đan dược cho đối phương Trước 1209. Trước 1209. hai viên đan dược này uống cách nhau một tuần lễ bây giờ ông nuốt một viên vào ma khí trong cơ thể ông sẽ bị suy yếu đi sau đó nuốt viên thứ hai này vào thì ma khí sẽ hoàn toàn bị tiêu tán nhưng mà nếu ma khí bị giảm bớt hoặc là biến mất thì hỏa độc trong cơ thể tôi rất khó có thể khống chế tam trưởng lão cao mày nói ông ta sở dĩ có thể nhịn được cho đến hôm nay còn có thể bảo vệ tu vi nhất định chính là dựa vào hai loại độc tố đang đối kháng lẫn nhau ở bên trong cơ thể ông ta nếu chỉ đơn thuần là một bên bị suy yếu thì hỏa độc sẽ bùng nổ ông ta đã sống trên đời này lâu như thế vì thế cũng hiểu được một chút dược lý câu hỏi này cũng không phải là không có mục đích cái này không sao dâu lúc hỏa độc bùng phát ông cứ gọi tôi đến đó là được rồi tân trạm lại tự tin khoát tay nói giống như anh đã chuẩn bị từ sớm nếu như ông đã lựa chọn tin tưởng tôi vậy tôi sẽ lấy thải điệp tiên thảo này đi nhìn thấy tân trạm rời khỏi đại điện t a m trưởng lão có chút dở khóc dở cười ông ta cũng đã phí hết tâm tư mang thải điệp tiên thảo về thế nhưng cuối cùng lại khiến tân trạm chiếm được lợi nhưng mà nếu ông ta thật sự có thể khỏi được như vậy thì ông ta cũng không bị lỗ ông ta nhìn chăm chằm vào viên đan dược trước mắt lần này tam trưởng lão không chút do dự nuốt một viên kim đan vào trong bụng sau đó ông ta mở tụ linh đại trận ra xếp bằng ở trong chính giữa đại điện bắt đầu luyện hóa sau khi rời khỏi đỉnh núi tỉnh thần của tân trạm cực kỳ thoải mái anh còn định trở về phủ đệ để nghỉ ngơi một chút nhưng mà sau khi đi đến địa phận của nội môn nhưng lại phát hiện có dê k h í đó ông đúng trên đường đi có rất nhiều ánh mắt của những đệ tử nội môn nhìn anh có chút cổ quái còn có người đang chỉ trỏ chờ đến anh trở về phủ đệ của mình tân trạm mới phát hiện ra phòng ốc của mình đã bị người khác làm cho nổ tung sắc mặt của tân trạm đột nhiên chầm xuống ở bên trong tòa phủ đệ này của anh đã bố trí các loại để nâng cao linh khí tăng trưởng trận pháp thần thức khiến anh hao tồn không ít công sức bây giờ tất cả đều bị phá hủy hết đến cùng đã có chuyện gì xảy ra là ai đã phá hủy phủ đệ của tôi bàn tay to lớn của tân trạm vồ lấy một tên đệ tử đang đứng một bên để xem náo nhiệt sư đệ không phải tôi làm cậu vẫn nên đi hỏi thử trắc cư đi người của các cậu đều ở trong phủ đệ của trắc cư bọn họ là người hiểu rõ nhất sắc mặt của tên đệ tử kia có chút bối rối muốn nói gì đó nhưng lại thôi tân trạm nhũng mày rồi mới thả anh ta ra anh lấy truyền âm ngọc giản ra lúc này mới phát hiện ra trắc cư đã gửi cho anh không ít tin tức nhưng do anh chuyên tâm lệ u y n dược hoàn toàn không để ý đến ngọc giản tân trạm bước chân rời đi nhanh chóng đi đến phủ đệ của trắc cư lúc này cửa lớn đang mở rộng tân trạm cau ấ t trong bước bên cư Chắc đi đó. đ vào cũng n vàng bên ngoài. Trùng anh nhìn tân bối, anh nhanh trong g vội đi đi lại túi đ ra ra trạm ta ta thấy hợp lúc ầ xuống không d á mày nhìn tân Tiên anh chuyện Tân gì trạm. trở trạm ra. m bối, cao đã đã vị có xảy nói chính là nhiếp phi lộ làm trác cư nói cũng chính là cậu hai nhà đại trưởng lão sáng nay anh ta đột nhiên dẫn người trở về nội môn muốn phá hủy phụ đệ của anh tôi với nhóm người văn đại sơn đương nhiên không đáp ứng thế là đã chiến đấu với nhau tôi không liên lạc được với tiền bối mà thực lực của n h i ế phi lộ thật sự rất mạnh thuộc hạ của anh ta lại đông đảo c vừa vừa lúc này trác cư mới chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt anh ta đối diện với ánh bình minh của buổi sáng tân c h ạ m nhanh chóng chú ý đến gương mặt của trác cư đang sưng đỏ như một đầu heo trên mặt còn có một dấu ấn rất rõ ràng đây chắc chắn đã bị ai đó tắt rất mạnh Khuôn mặt của chắc cư hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ anh ta cũng được coi như nhân vật phong vân ở trong nội môn nhưng ở trong tay loại tiểu bá vương như nhiếp phi lộ thì cái này không tính là cái gì cho dù bị anh ta tắt tàn ác nhục nhã trước mặt mọi người anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng sắc mặt của tân trạm càng thêm ưu ám tiền bối đều là do tôi không có năng lực nhiếp phi lộ là xuất khiếu cảnh bát phẩm mặc dù tôi cũng là bát phẩm nhưng mà anh ta lại có trí bảo cho nên chắc cư nói văn đại sơn và mấy người khác đi đâu rồi tân trạm nói chắc cư cũng đã bị đánh vậy thì văn đại sơn và mấy người khác không thể thoát được đang ở ngay bên trong điện tôi vừa sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ chắc cư đưa tân trạm vào trong phòng lúc này ở bên trong đại điện đã có không ít người đang ngồi ở bên trong âm thanh kêu đau không ngừng văng lên ánh mắt của tân trạm đã qua trong lòng anh hơi run lên mà mỗi người trong bọn họ bất kể là nam hay nữ trên gương mặt đều có dấu bàn tay với hình thù giống hệt nhau mà cánh tay trái trên người bọn họ đều đã bị v ạ n mẹo đương nhiên là tay trái đã bị đánh gãy tân sư đệ chúng tôi đều không có chuyện gì chúng tôi đã không bảo vệ được phủ đệ của cậu rồi nhìn thấy tân t r ạ n g văn đại sơn tự trách túi đầu xuống anh ta cảm thấy mình làm sư h ì n h nên bảo vệ sư đệ của mình nhưng kết quả bọn họ đều không làm được gì cả cái tên x u ấ t sinh nhiếp phi lộ này nếu không phải ủy vào việc ba anh ta là đại trưởng lão thì anh ta có bản lãnh gì mà cưới lên trên đầu chúng ta một sư tỷ đưa tay ôm lấy gương mặt còn đang đỏ bừng nước mắt bắt đầu trào ra cả đời này của cô ta vẫn chưa từng thấy nhục nhã đến mức này tân t r ạ n g đã chú ý đến người sư tỷ này có một dấu cao cao nổi lên trên gương mặt thanh tú hoàn toàn phá hỏng gương mặt của cô ta mà trên mặt đất ở phủ đệ của trác cư còn viết một hàng chữ bằng máu có ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng tân trạm đọc một lúc anh ta cho rằng anh đang chạy trốn đến phủ đệ của tam trưởng lão để tránh né cho nên nếu như anh không xuất hiện thì mỗi ngày anh ta sẽ cắt đứt một tay của bọn họ tân trạm đột nhiên cười lạnh một tiếng nhất phi lộ cho rằng anh sợ phiến phức mới đi đến phủ đệ của tam trưởng lão vì muốn ép buộc anh đi ra ngoài cho nên đã tra tấn văn đại sơn và mấy người khác để ép anh đi ra một ngày cắt đứt một tay ở trước mặt mọi người mà hung hăng n ụ c mạ bọn họ anh ta đã làm không tệ đủ vô xỉ cũng đủ gác độc tân trạm đang cười chắc cư lại cảm thấy vô cùng kinh hại anh ta cảm nhận được lúc này ở bên ngoài cơ thể tân trạm đã bắt đầu tản ra sự nóng bức có thể thấy được anh đang vô cùng tức giận sự tức giận này có thể bùng phát bất cứ lúc nào đây chính là cảm xúc mà anh ta chưa từng nhìn thấy trên người tân trạm c h ư n một nghìn hai trăm mười một c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười một thân sư đệ cậu muốn làm gì vậy nhìn thấy tân trạm đi ra ngoài văn đại sơn hoảng hốt anh ta cũng không để ý đến cánh tay đang đau đớn cho nên đứng dậy giữ chặt lấy tân trạm cậu đừng xúc động cái tên nhiếp phi lộ kia đã có t u vi xuất khiếu cảnh bát phẩm đình phong hơn nữa ba của anh ta còn là đại trưởng lão mặc dù trong mắt của văn đại sơn và mấy người khác thiên phú của tân trạm cũng không tồi nhưng bất luận đối phó với chu bách hay là kim như tung thì đều dựa vào phương diện năng lực luyện đan hướng kia của anh khiến đối phương không kịp đề phòng nhưng nếu như tân trạm thật sự chiến đấu với nhiếp phi lộ một khi đối phương ra tay tu vi của tân trạm cũng mới chỉ là xuất khiếu cảnh t ấ t phẩm nhất định không phải là đối thủ của anh ta sư đệ đ ừ n g đi nhiếp phi lộ vốn đang muốn đối phó cậu chúng tôi bị đánh cũng không có vấn đề gì cả n h i ế phi lộ cũng đã hoành hành bá đạo như thế cho nên cũng muốn giảng lại quy củ của nội môn chỉ cần tìm tam trưởng lao đến giúp đỡ nhiếp phi lộ cũng không dám làm gì chúng ta người sư tỷ cũng khuyên tiền bối tân trạng cái tên nhiếp phi lộ kia đã là bát phẩm đinh phong anh có muốn dưỡng thần thức thật tốt hay không c h ắ c cư cũng không nhịn được lên tiếng nhiếp phi lộ khác với anh ta anh ta thật sự là người nối nghiệp mà đại trưởng lao nhọc lòng bồi dưỡng ngoại trừ thực lực không tâm thường còn có các loại trí bảo bí thuật anh ta cũng lo lắng đến an nguy của tân trạng không bằng chờ đến khi đi đến đăng tiên chỉ rồi mới ra tay tân trạng nhìn lướt qua đám người anh cũng hiểu được v ă nhưng Đại người Sơn và mấy k á c cũng xúc chịu có cho đang quan tâm đến anh, lo lắng anh xúc động sẽ phải chịu thiệt mà nếu muốn đối phó với nhiếp phi lộ, rất có thể sẽ khiến thật tâm thiệt rất thể t phải hỏi. phó phi sự sẽ sẽ đối đại Mà lo lộ, với r ở lao tức g i ậ nhìn n ư n n g h những người này bởi vì anh mà bị đánh bị tra tấn bị nhục mạ mà anh lại làm như không thấy chịu làm con rùa đen rụt đầu vậy thì anh cũng không phải là tân trạm quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không muộn nhưng hắn tần trạm cũng không phải quân tử thù của sáng này thì sáng nay muốn báo thù luôn mấy người cứ yên tâm đánh loại người này thậm chí không cần tôi ra tay toàn lực đi phía trước dẫn đường tân trạm nở một nụ cười nhìn về phía trắc cư nhìn thấy thái độ kiên quyết của tân trạm cuối cùng trắc cư cũng gật đầu đi về phía trước văn đại sơn và mấy người khác đã ăn được đan dược của tân trạm cho nên cũng đã khôi phục không ít nhưng vẫn lo lắng cho tân trạm một người sẽ xảy ra chuyện gì nên vội vàng đi theo đối với chuyện này tân trạm cũng không để ý có anh ở đây văn đại sơn và mấy người khác cũng không lo một đoàn người đi về phía đỉnh núi khiến không ít chiến sĩ nội môn chú ý tới một mạch của tam trưởng lão đều đã đi ra đây là muốn quay lại trả thù hay sao thế nói không chừng là muốn đi lên đây để cầu xin tha thứ nhất phi lộ đó là nhân vật gì chứ một cái đệ tử nội môn nho nhỏ không có bối cảnh chỗ dựa cũng dám đắc tội với anh ta sao cũng không phải vậy anh xem khí thế hung hăng của bọn họ đi không giống như là đi xin lỗi đâu tóm lại đã có trò hay để nhìn đi chúng ta đi xem một chút không ít con mắt của đệ tử đều lấp lóe bọn họ đã đi theo nhóm tân trạm ở phía xa t r ư ờ i h a c h ư ơ n t r ă m mười h a rất nhanh tân trạm đã đi đến bên ngoài phủ đệ của nhất phi lộ chắc cư đi lên phía trước anh ta đang muốn gõ cửa tân trạm đã lắc mình bước lên trước một cước đá vào cái cửa đồng lớn kia am một tiếng động lớn vang lên ở chỗ cửa lớn sau đó cánh cửa bắt đầu ngã ẩm xuống đất hai tên thuộc hạ của nhếp phi lộ đang định đi mở cửa nhìn xung quanh thì đã nghe được tiếng vang động ở bên ngoài cửa sau đó trong nháy mắt bị cánh cửa này đập trúng bọn họ hộc máu rồi bay ra ngoài bọn họ đưa tay ôm ngực vẻ mặt vô cùng kinh ngạc sau khi nhìn thấy cửa lớn đang sụp đổ có một bóng người ngược chiều ánh sáng chậm dai bước đến một đôi chân dám lên cánh cửa bằng đồng đã đổ xuống nhếp phi lộ đâu bảo anh ta cút ra đây gặp tôi tân trạm hét lớn to gan anh dám gọi thẳng đại danh của cậu chủ sao dám phá hủy cánh cửa lớn của phủ đệ của cậu chủ anh xong đời rồi cổng chuyên đến động tĩnh lớn như vậy trong điện đã có rất nhiều thuộc hạ của nhiếp phi lộ đều đi ra bên ngoài phá hủy cửa lớn của anh ta sao tôi còn muốn hủy đi nhiều thứ nữa tân trạm cười lạnh một tiếng thân thể anh đột nhiên xông ra thanh kiếm đồng xuất hiện trong tay anh kiếm khí bén nhọn quét sạch từ phương anh ta đã phá hủy phủ đệ tôi tôi cũng sẽ phá hủy cung điện của anh ta anh ta làm bạn bè của tôi bị thương tôi sẽ tiêu diệt những người dưới trướng anh ta bảo anh ta cút ngay ra đây thì ra anh chính là tân trạm những tên thuộc hạ này giật mình lập tức cười lạnh nói nếu muốn đối phó với anh thì cũng không cần cậu chủ của chúng tôi phải đích thân ra tay trước tiên chúng tôi sẽ bắt anh lại sau đó mới mời cậu chủ trở về xử trí mấy người cũng mà xứng s a o tân trạm cười lạnh ngông cuồng mấy cái tu sĩ lộ vẻ mặt giận dữ đột nhiên bay ra phanh phanh phanh cơ thể của tân trạm lắc lư ra tay như sấm sét khiến ba tên thuộc hạ này giống như đạn pháo bay thẳng ra bên ngoài nệ vỡ không ít trụ tường vây của cung điện sau đó kiếm khí của tân trạm như rồng thanh kiếm to lớn tản ra ánh sáng kinh thiên không chút kiêng kỳ mà quét ngang qua cung điện bùm khi những cây cột đang đổ xuống từng cây từng cây một thì cung điện cũng trở nên mất ổn định ngay lập tức những mảng tường bắt đầu rơi xuống từng mảng một những viên gạch ngói màu xanh lục cũng rơi xuống từng trận khói bùi bốc lên nghi ngút nhìn thấy tân trạm dám phá hủy dinh thự càng nhiều thuộc hạ của nhất phi lộ phi ra lao về phía tân trạm với sát khí đằng đằng nhưng tất cả đều như nhau đều bị tân trạm đá một phát bay ra ngoài chu thiên thập tam trạm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 Động trong á c của tân t ạ lại m cực chờ cung nhanh, đến khi đám người kia phản ứng lại thì cung điện khi thì h kia đám đã bị sụp đổ sụp bị à toàn. này Chuyện đã đến nước này rồi, bọn n họ đã rồi, ă n cũng lại k hàng ô khôn n những người khôn khéo ở hai phe cũng n g g kịp. khéo phe Có hai lao o ở ra bắt đầu i u y tin tức ra bên n ra o Trong à hàng i loạt tiếng ầm ầm chỉ kịp thở vẹn vẹn mười mấy hơi thở cung điện khổng lồ của nhiếp phi lộ đã bị tân trạm phá hủy tan thành thành những mảnh nhỏ lúc này hiện trường hoàn toàn tính mịch những đệ tử đến vây xem thấy cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người xem ảnh một những tên thuộc hạ kia lộ ra vẻ mặt kinh hoàng liều mạng lùi về phía sau nhưng từng người từng người một đều bị tân trạm tốn trở về những âm thanh k ê u gào và gấy vỡ liên tục vang lên khiến cho người ta run sợ từng người bọn họ đều bị tân trạm dám gãy một cái chân văn đại sơn trận to mắt giờ anh ta mới hiểu được câu tân trạm nói ăn miếng trả miếng là có ý gì nhất phi lộ phá hủy dinh thự của anh bẻ gãy cánh tay của đám người của anh tân trạm liền phá hủy cung điện của anh ta dám gãy hết một chân của tất cả thuộc hạ của nhất phi lộ thân sư đệ cậu gây ra đại h ò a rồi đi nhanh đi sau khi phục hồi tinh thần nhìn lại cung điện đã trở thành một đống phế liệu các tu sĩ bị gãy chân thì v ặ n v ẹ o kêu rên văn đại sơn mồ hôi chạy đầm địa mặt tràn đầy lo lắng nhấp phi lộ là người có thù thì nhất định sẽ báo cậu nhanh chóng trốn đến cung điện của tâm trưởng lão đi để tam trưởng lão xử lý chuyện này nhanh lên bằng không là không kịp đâu anh có bản lĩnh thì đừng đi cậu nhiếp của chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu thuộc hạ của nhếp phi lộ thấy tân trạm đi đến cửa thì không nhịn được kêu lên bọn họ biết một khi nhếp phi lộ trở về từ chỗ của đại trưởng l ã o thì lúc đấy tân trạm chỉ có chờ chết mà thôi gây họa xong muốn trốn sao anh không sợ những người bạn của anh bị trả thù h những tên thuộc hạ có tâm kế lấy văn đại sơn ra làm con tim áp chế anh anh đúng là rất thông minh những người lại không muốn làm tại sao lại muốn làm cho vậy tân trạm nhìn chăm c h ẳ m người kia rồi cười rêu cận anh đá một phát khiến anh ta trực tiếp bị văng ra xa hơn nữa ai nói muốn đi chứ làm xong tất cả những thứ này tân trạm đứng lên chỗ phế liệu cao nhất n a m h ờ một một tảng đá có vẻ vẫn được tính là hoàn hảo sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống tân sư đệ c ầ u văn đại sơn thấy tân trạm thật sự muốn ở lại nơi này thì vô cùng k i ế p sợ các người nhanh chóng thông báo cho tên nhiếp phi lộ kia đến đây đi tôi muốn nhìn xem hôm nay anh ta trả thù tôi như thế nào tân t r ạ m nhìn chăm chẳng những tên đàn em kia anh cứ chờ đấy mà xem một tên đứng đầu lấy ngọc giàn ra nhanh chóng truyền âm cho nhiếp phi lộ t r ư ờ i b ố c h ư ơ n t r ă m mười b ố lúc này tại đại điện xa hoa bên trong đỉnh núi nhiếp phi lộ đang đứng ở trước người một đàn ông tóc đen vóc dáng của người đàn ông này không cao nhưng lại cực kỳ huy nghiêm người này mặc một thân áo bào tím những đường vân phương phía trên được thêu bằng chỉ vàng nhìn như là cổ đại đế cổ đại khí thế hiền hách khiến người ta phải kính sợ người này chính là cha của nhiếp phi lộ cũng chính là đại trưởng lào nhiếp vân người nắm giữ quyền lực lớn nhất của hỏa vũ tông mà ở trước mặt người ngoài nhiếp phi lộ c ù n g vọng vô pháp vô thiên lúc này lại ngoan ngoan đứng thẳng đợi ở một bên nghe chỉ thị của cha phi lộ ba đã đo lường chính xác nồng độ linh khí trong linh trì lần này là lần cao nhất trong năm trăm năm mặc dù linh khí quá đổng sẽ khiến cho việc xâm nhập vào đáy đao trở nên càng thêm khó khăn nhưng có thể từ đó thu hoạch được cơ duyên cũng gia tăng gấp đội tác dụng n h i ế vân cười cười nhìn về phía nhiếp h i lộ bây giờ con đã là xuất k i ế u cảnh bất phẩm viên mãn chờ đi đến linh trì tẩy luyện một phen nhất định có thể đột phá đến cảnh giới c ự u phẩm ngược lại tới thời điểm đó nhà họ nhiếp chúng ta liền có hai cái xuất khiếu cảnh c ự u phẩm ba ba yên tâm con trai nhất định không cô phụ sự kỳ vọng của ba, hai cái c ự u phẩm lại thêm ba nhà họ nhiếp chúng ta quả t h ự c gáp đảo phía trên tông chủ là chủ nhân chân chính của hỏa vũ tông nhiếp phi lộ nghe vậy cũng cảm thấy có chút kích động im lặng tâm trạng của nhiếp vân đang vô cùng tốt nhưng ông ta vẫn nhắc n h ờ hiện tại vẫn chưa nhắc đến chuyện này vẫn phải đợi thêm một chút nữa Trưởng lão lão giả trưởng kia, tam ba ị h i loại bệnh lạ bệnh t r anh t ấ sớm muộn cũng sẽ muộn xuống cũng ngã p â n trai h cảnh. chính thời nhà họ nhiếp chúng chân chính ầ n Đến lúc đó, là điểm là ta t bao ù h vũ tông. t anh Ba, a r cũng chưa từng đi qua linh trì cơ hội lần này khó được vẫn chưa trở lại sao nhiếp phi lộ hỏi nó sao h ừ nó nói không tu luyện tới s u ấ t khiếu cảnh cựu phẩm đại viên mãn cũng sẽ không trở về ba cũng mặc kệ nó nhiếp vẫn lắc đầu nói phi lộ tính tình của anh trai con rất cổ quái chỉ thích tu luyện không nguyện ý xử lý chuyện tục nhân ngày sau nhà họ nhiếp chúng ta vẫn là phải g i a o đến trên tay con b a yên tâm con trai nhất định không phụ lòng ba nhiếp phi lộ hùng tâm bừng bừng nói đúng rồi nghe nói hôm nay con đi nội môn nói xong chính sự nhiếp vân đột nhiên hỏi có một tên đệ tử nội môn không có mắt đắc tội con con nhịn không được dạy dỗ một chút nhiếp phi lộ thận trọng nói làm tốt lắm nhưng khiến nhiếp phi lộ không nghĩ tới nhiếp vân lại tán thường nói nhất mạch tam trưởng l ã o kia liền phải hung hăng chèn ép để người phía dưới đều biết nhà họ nhiếp chúng ta mới là bá chủ của tông môn âm、ẩm. mà ngay lúc n h i ế phi lộ chuẩn bị đáp trả đại điện đột nhiên kịch liệt run dậy một chút tựa như đã phát sinh chấn động nào đó chuyện gì đã xảy ra nhép vân ngứng mày mà nhép phi lộ phát hiện lệnh bài truyền âm của mình đang không ngừng lấp lóe anh ta cầm lên xem xét sắc mặt anh ta nhanh chóng thay đổi chương một nghìn t r ư chương một nghìn ba con còn có việc con đi trước đây nhép phi lộ lên tiếng chào hỏi cùng cha mình ra khỏi đại điện thả người bay lên cấp tốc bay đi t â n trạng cái tên chết t i ệ t này nhép phi lộ bay giữa không trung liền thấy chỗ phủ đệ của mình bụi b ằ n ngọc trời phủ đệ nguyên bản hòa mỹ bỗng nhiên biến thành một đống đổ nát mà khi tới tức tòa phụ đệ anh ta nhanh chóng nhìn thấy tất cả đàn em dưới tay mình đều ngã trên mặt đất kêu rên t r ô n g từng người đều vô cùng thê thảm biểu cảm của nhiếp phi lộ càng thêm khó coi anh ta đường đường là con trai của đại trưởng lão đã bao giờ chịu sự nhục nhã như thế này đâu chứ cho tới bây giờ đều chỉ có anh ta đối phó người khác chưa từng có người nào dám đến đối phó với anh ta anh chính là t â n trạng nhiếp phi lộ bay đến đến bên trên không trung của phế tích gương mặt tâm chầm nhìn c h ầ m chằm người đàn ông ở phía dưới trên tảng đá. đánh người của tôi bị thương còn hủy phủ lệ tôi thế mà bây giờ còn dám ở lại đây anh quả thực là to gan lớn mật anh hẳn là nên cảm thấy may mắn lúc đó anh không trong p h ụ đệ nếu không trong số những người đang nằm ở đây còn có cả anh nữa tân trạm đứng dậy nhìn xem nhiếp phi lộ cười lạnh nói muốn chết sao nhiếp phi lộ giận dữ cánh tay của anh ta vung lên trong tay anh ta nhanh chóng xuất hiện một thanh trường t i ê n đen trên đó có hát vụ không ngừng có tiếng oán quỷ kêu rên lạnh đến thấu xương cánh tay anh ta k h ẽ động cái roi này liền quất về phía tân trạm kiếm thanh đồng đã được tân trạm cầm trong tay anh dơ kiếm chặt lại nhanh chóng khiến cái roi này r ộ i trở về xuất khiếu cảnh thất phẩm coi như anh có chút thực lực nhưng chút bản lĩnh này ở trước mặt tôi thì không có tác dụng gì cả nhiếp phi lộ cười lạnh một tiếng xoay người lao xuống dưới trường tiên vung đ ẩ y hình thành một mảnh gió lốc lao thẳng tới phía tân t r ạ n g sắc mặt của tân t r ạ n g bình tĩnh anh nhanh chân lùi về sau cái roi này nhanh chóng quất xuống chỗ kia khiến chỗ đó bắt đầu xuất hiện những vết n ư ớ c một vài tên đàn em của nhiếp phi lộ không tránh kịp tự thân chúng roi trực tiếp bị hút chết tân trạm nhữ mày n h i ế phi lộ cũng không quan tâm đến những tên đàn em kia nhưng anh cũng không muốn bọn người văn đại sơn bị trường tiên đó không may đánh chết ánh thoáng lùi lại bay về phía xa muốn chạy sao đã quá trễ gì nhiếp phi lộ hết lớn đuổi sát phía dưới hai người cứ như thế đánh nhau giữa không trùng cho đến khi thiên địa bắt đầu l ờ mở không gian rung động vô số khí tức bay loạn nện thẳng về phía cung điện mau dừng tay mắt thấy một tòa cung điện sắp sụp đổ một bóng người nhanh chóng lao tới từ đằng xa nghe được thanh n m kia mắt của nhiếp phi lộ lộ vẻ vui mừng tạm thời ngừng giao đấu bóng dáng người đó chỉ còn cách hai người không xa tân chạm nhanh chóng chú ý tới người này mặc một thân áo bào tím mái tóc dài được đuối lại trên đỉnh đầu trông vô cùng khí thế rõ ràng là có tu vi phân thần cảnh g i á n g vẻ cũng tương tự nhiếp phi lộ như vậy không thể nghi ngờ gì nữa người tới chính là đại trưởng lão n h ấ t vân c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười sáu c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười sáu hai người các cậu đang làm gì đấy đánh nhau như thế ở trong hoa vũ t ô n g hai người còn xem quy định ở đây ra gì không đấy sau khi n h ấ t vân xuất hiện ánh mắt đảo qua t â n trạng sau đó nhìn chăm chăm hai người hát lớn tựa như công bằng đối xử như nhau đại trưởng lão xin thứ đôi người h phi ấ t lộ c ũ n thay đổi n anh ta chắp tay nói, n g g hồ, chắp ta tay ư này vô cớ đi cung điện của con, hủy đi điện là m t ổ nội thương Trong tức giận, giận, thế tay ta. Nhất tân trạm khó chế không nhịn anh phương vân, nhìn phía sư được người Người con. con giận, giận, nào? vân níu nói. này n đệ của lúc Cậu lửa ra là là kiềm mới với mà mà mày về vì môn đệ tử mà tam trưởng lão mới nhận lấy tên là tân t r ạ m có người ở trong nhóm đại trưởng lão lập tức tiến lên giới thiệu tân t r ạ m hóa ra là cậu mắt của đại trưởng lão khế giật giật ông ta quét về phía một bên tư lệnh nói vậy các người còn đứng ngây ở đó làm gì trong lòng tất cả những người ở đây run lên đại trưởng lão là muốn xử lý t â n trạng người này không để ý quy củ của hỏa vũ thông hủy hoại cung điện tổn thương đồng môn chấp pháp đường đâu lập tức đem người này phế bỏ tu vi nuốt vào địa lao t r a ra thân phận của cậu ta người này nếu dám phản kháng xử lý ngay tại chỗ đại trưởng lão quát một tiếng những trưởng lão kia của chấp pháp đường đều là chắp tay gật đầu sau đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía tân trạng bay đến tân trạng cậu xúc phạm quy củ của t ô n môn lập tức bỏ vụ khi xuống đầu hàng người cầm đầu quát về phía tân trạng không thể bắt tân trạng rõ ràng là nhiếp phi lộ ra tay trước tại sao chỉ xử phạt một mình tân t r ạ n g chắc cư và bọn người văn đại sơn bay lên ngăn ở trước người tân t r ạ n g không phục nói tốt phạm vào loại đại tội này thế mà còn có người che chở đây chính là đức hạnh của đệ tử của tam trường lão bọn họ đã không phục tùng quản giáo vậy thì cũng bắt lấy đi nhiếp vân cười lạnh một tiếng những người chấp sự của chấp pháp đường đều là sông r a trực tiếp chế phục bọn người văn đại sơn đại trường lão những người này nên xử trí như thế nào đưa đi đệ i lao tôi sẽ chính miệng nói với tam trường lão bây giờ bắt những tên đệ tử này đi nhất vẫn nói một câu tất cả chấp sự đều hướng phía tân trạm mà nhìn c ú t đi cho tôi sắc mặt của tân trạm bình tĩnh một c ỗ huy áp tôn ra, những tên chấp sự đều bị chấn động đến mức phải khép lại c h ắ c không được lại phách lối thì ra cũng có chút thực lực vậy tôi liền thay tam trưởng lão g i a o hấn cậu một chút nhất vẫn nghe răng cười trong hư không ngưng kết một bàn tay lớn màu đen đánh về phía tân trạm lao giả người của tôi không cần đến ông g i a o hấn chẳng qua là đúng lúc này một nguồn năng lực lớp từ trên không đến nệ lẩm ẩm vào cái bàn tay lớn màu đen này đánh đến chỗ tân trạm chỉ còn một mảng sương mù cao võ rác ông muốn ngăn cản tôi bắt tội phạm sao nhất vân nhìn chằm c h ă m tam trưởng lão vừa chạy đến lơ lửng ở bên cạnh tân t r ạ m thần s á c lãnh đạo tân t r ạ m có phải là tội phạm hay không không phải ông nói là được lúc này tam trưởng lão vừa mới tiêu hóa xong dược lực của kim đan chỉ cảm thấy thần khí thanh sảng cảm giác lực lượng đã lâu lắm rồi chưa từng có thấy lại một lần nữa trở về trong cơ thể c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười bảy c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười bảy thế là đối mặt nhất vân ông ta cũng càng có niềm tin hơn so với trước đây theo tôi được biết là con trai thứ hai của ông hủy đi phụ đệ của tân trạm trước còn đả thương không ít đệ tử nội môn tân trạm mới trong lúc nhất thời mất lý trí nên không được lựa g i ậ n trả thù con ứng của ông một chút nếu nói xúc phạm quy củ của tông môn hiển nhiên là con ứng của ông sẽ phải chịu tội càng lớn ý tứ của ông là muốn xử phạt con trai của tôi nhất vân lạnh lùng nói người trẻ t u ổ i mà khó tránh khỏi xúc động hành động theo cảm tính ý tứ của tôi chính là xử phạt cả hai hoặc là coi như song tam trưởng l a o nói nếu như tôi không đồng ý thì sao nhất vân cười lạnh nói ông ta cảm thấy hôm nay tam trưởng lão có chút không đúng nhưng trước đây tùy tiện đã quen đương nhiên ông ta không có khả năng cứ bỏ qua như vậy ông không đồng ý chẳng lẽ là muốn làm trái với quy củ của tông môn thậm chí phản bội hỏa vũ tông ngược lại thời điểm có toàn bộ tông môn người của ông có thể diệt hay không ông nghĩ cho rõ ràng tam trưởng lao hét lớn tân trạm ông ta nhất định phải bảo vệ hai viên kim đan này có thể giải trừ quỷ phách trong cơ thể của ông ta nhưng hỏa độ kia còn phải dựa vào tân trạm giải trừ không có khả năng nhìn tân trạm xảy ra chuyện ông sắc mặt của n h i ế vân rất khó coi cái tên cao võ g á c này là ăn phải thuốc nổ hay gì hôm nay vì sao lại lớn lối như thế hoàn toàn không phù hợp với tác phong khiêm tốn trước đây của ông ta nhưng nhìn p h ủ đệ của con trai bị phá hủy nếu như ông ta không biểu hiện gì đó tuyệt đối là không có khả năng ba tam trưởng lao nói đúng nếu là sự t ì n h của thế hệ trẻ tuổi liền giao cho người trẻ tuổi chúng con xử lý đi đúng lúc này nhất phi lộ đứng dậy một đôi mắt hẹp dài như rắn độc nhìn chằm chằm tân trạng nếu là con và tân trạng có mâu thuẫn như vậy cũng không cần thiết vận dụng chấp pháp đường con và anh ta ở trên sinh tử đài đánh một trận việc này liền dừng lại thế nào đánh ở trên sinh tử đài lời này của nhiếp phi lộ vừa nói ra toàn sảnh đều có chút ngạc nhiên hòa vũ tông có một lôi đài gọi là sinh tử đài tên như ý nghĩa là địa phương giải quyết t h ù hận sinh tử bởi vì bên trong hỏa vũ tông không cho phép tùy ý giết người cho nên khi hai phe có â n đoán không thể điều hòa thì có thể giải quyết một trận thắng thua ở trên sinh tử đài mà sau khi một bên đưa ra yêu cầu này một bên khác e ngại không dám đồng ý thì phải quỳ xuống xin lỗi nhận sai ở trước mặt mọi người mới có thể chấm dứt nếu không nhất định phải lên đài giao đấu đã phân thắng bại cũng chia sinh tử đây chính là sinh tử đài n h i ế phi lộ có cần Sắc lên sinh phải đại sao? tử mà ặ mặt t tam trưởng láo có một chút thay đổi, như tu vi của hai bên trên khá lớn, tân trạm thể tu của có của có có chấp hai giao hai như Nhưng người bên lệnh lớn, quyền không nhận n g láo o khá đổi, đấu. vi vi i nhìn chỉ kém nhất phẩm, cho nên tân chỉ phẩm, cho h kém k trạm ông có ta ư cách chối. tùy tiện từ t ông Mà thấy tân trạm tuổi còn trẻ đã là luyện dược sư bát phẩm trở lên tu vi cho dù có thất phẩm chỉ sợ cũng là dùng đan dược thúc đi lên so với đệ tử chuyên môn tu luyện chiến đấu như n h ế p phi lộ này là hoàn toàn không thể so sánh mấy người văn đại sơn cũng vô cùng khẩn trương nhìn về phía tân trạm Bọn chương một nghìn hai trăm một m ư ơ 1218. chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1218. n h a t ế p phi lộ là xuất khiếu cảnh bát phẩm đình phong mà tân trạm chỉ có thất phẩm hơn nữa nhiếp phi lộ còn có rất nhiều bảo vật mà nhiếp vân tặng cho nếu thật sự đánh nhau e là tân trạm sẽ không có nhiều cơ hội đương nhiên nếu anh không dám cũng có thể từ chối quỵ xuống dưới chân tôi cầu xin tha thứ sau đó phải xây lại cung điện cho tôi tôi có thể cân nhắc tạm thời bỏ qua cho anh nhiếp phi lộ lạnh lùng nhìn xem tân t r ạ m nói nhưng anh đã dám hủy cung điện của tôi làm tổn thương đàn em của tôi tôi thấy anh cũng là người có cốt khí đừng để tôi phải xem thường hình anh cho rằng tôi sẽ từ chối cho nên cố ý khích tôi phải không tân t r ạ m cười lạnh nói tân t r ạ m có thể nhịn được tức giận nhất thời mới có thể làm chuyện lớn được tam trưởng lao n h ư mày lên tiếng nhắc nhở không cần thiết loại rồi bỏ như anh ta một tay của tôi cũng đều có thể nghiền chết tân t r ạ m lắc đầu dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người anh nói sinh tử đài thì sinh tử đài đi lên ngay bây giờ lập tức ha ha nếu như anh đã thực sự muốn chết chẳng lẽ tôi không thành toàn cho anh nhất phi lộ cười to nói hiện tại tôi không dùng đến thời gian một n é n nhang cũng có thể g i ế anh tam trưởng lão xem ra tên đệ tử này của ông cũng có chút bản lĩnh đấy ý của ông thế nào nhất vân nhìn xem cao vo dắt nói bọn họ đã quyết định tôi còn nói được gì sao tam trưởng lão thở dài sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh xem ảnh một tân trạm là tâm phúc của tam trưởng lão mà nhất phi lộ thì là con trai ruột của đại trưởng lão hai người bọn họ phân chia sinh tử nhưng h hôm n g a nay h bên ngoài sinh tử đài lại cực kỳ náo nhiệt các đệ tử chấp sự thậm chí các trưởng lão cũng bay qua nhanh chóng vây xem một trận chiến bất phân thắng bại này trường lão phổ thông của hỏa vũ tông cũng đã có tu vi xuất khiếu cảnh bắt phẩm mà nhiếp phi lộ là bắt phẩm đình phong chỉ vì tuổi còn nhỏ cậu thêm việc trước đó vì để tránh hiềm nghị mới không có sắp xếp vị trí trưởng lão trận chiến đấu sống chết như vậy đã đầy đủ gây nên toàn bộ hứng thú của tông môn đã thông báo cho tông chủ chưa bốn phía trên ghế ngồi cao lớn ở sinh t ử đài tam trưởng lao truyền âm cho c h ắ c cư tông chủ còn đang bế quan ở phía sau núi nhưng đồ đệ đã phát tin tức đi sau khi cô ấy tỉnh lại chắc chắc sẽ thấy được c h ắ c cư đạo c h ắ c cư cậu đã từng giao thủ cùng tân trạm nhất phí lộ cậu cảm thấy một trận chiến này ai có thể thắng tam trưởng lão trầm giọng hỏi tân trạm sẽ thắng để tam trưởng lão cảm thấy ngoài ý mớn trắc cư vậy mà không chút nghĩ ngợi liền trả lời nhấp phi lộ không đủ mạnh sao trường lão nhấp phi lộ rất lợi hại nhưng phân thần cảnh trở xuống không có người nào là đối thủ của tân trạm ngự a khí của trắc cư rất kiên định nói c h ư một nghìn hai trăm mười chín c h ư một nghìn hai trăm mười chín trong đôi mắt lướt qua cảnh ở trong sân gốc phi kiếm kia của tân trạm vượt quanh tinh không đầy trời còn không khỏi tim đập nhanh từng đợt tam t r ư ờ n g lão như có điều gì đó suy nghĩ nhìn về phía lôi đài tốt vậy liền để tôi xem một chút cậu đã tin tưởng tân trạm như vậy ngoại trừ luyện đan thì còn có bản lĩnh thế nào lúc này ngoại trừ bên ngoài đài cao của sinh tử đài khu vực d ư ớ i đài cũng tụ tập không ít đệ tử bởi vì nhiếp vân cảm thấy con trai mình chắc chắn sẽ thắng nên cũng không ngăn cản đệ tử của hỏa vũ tông đến quan sát ông ta cho rằng đây là cơ hội tốt để nhiếp phi lộ lập uy mà sắc mặt của mọi người ở d ư ớ i đài cũng rất hư phấn cũng đang bàn luận ẩm t â n trạng người này tại sao tôi chưa nghe nói qua vị nào hiểu rõ thì giới thiệu một chút đi là đệ tử mới nhập môn ở một mạch của tam trường lão am h i ể u luyện đan dược tu vi nhìn không ra là trình độ gì có người giới thiệu chỉ là một đệ tử luyện đan dược mà dám lấy tu vi cảnh xuất khiếu thất phẩm để khiêu chiến b ắ t phẩm đỉnh phong sao anh ta bị điên rồi phải không nghe nói là bị nhiếp phi lộ khích tướng trong lúc nhất thời đầu vóc t r ò n váng hiện tại sợ là cũng đã hối hận đi đâm lao phải theo lao thôi có người đang bắt đầu phiên giao dịch nhiếp phi lộ một đ ư ợ c hai tân trạm một đ ư ợ c hai mươi quả thực là tiền t ặ n g không nhất định phải bảo cậu chủ nhiếp không cho cái tên tân trạm này nửa phần cơ hội thắng mọi người ở đây phần lớn đều không coi trọng tân trạm nhiếp h i lộ có u danh hiển hách mặc dù là tiểu bá vương ở tông môn nhưng thực lực quả thực rất mạnh tân trạm là một người mới gia nhập tông môn t u vi lại tranh l ệ n h thấy thế nào cũng là mặt hàng tặng đầu người cho người khác mà một số đệ tử lão luyện thành thục đều liên tục lắc đầu bọn họ cân nhắc chính là một vấn đề khác coi như tân trạm thật sự thắng thì cũng có thể làm gì chẳng lẽ tân trạm dám làm đại trưởng lão cảnh phân thần tức giận ở trước mặt ông ta giết con của ông ta sao thua thì chết thật mà thắng cũng không thể động vào nhiếp phi lộ thấy thế nào đều không phải là ý kiến hay bao gồm cả kim như tung chu bách cũng đều chạy đến nhìn chằm chằm tân trạm trên đài ánh mắt của bọn họ lạnh lùng khỏe miệng có ý cười tân trạm dám đấu trận chiến s ô n g chết với nhiếp phi lộ tuyệt đối là chết chắc đồ chăn sống ông đây đã rất lâu không có giết người ở trước mặt nhiều người như vậy phải cảm ơn anh đã thỏa mãn tôi trên lôi đ à i nhiếp phi lộ nhìn chăm chăm tân trạm liếm lắp khỏe môi không cần k h á c h khí tôi cũng cần dám chết mấy con dẹp để tiêu trừ sự tức giận tân trạm cũng cười dễ ớ cận một tiếng con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng một lát nữa sẽ để anh cười không nổi nhiếp phi lộ ngạo nghe nói trọng tài là một trưởng lão là một tu sĩ có thực lực cảnh xuất khiếu cự phẩm ông ta thương hại nhìn tân trạm một chút Trước 1220, ngay sau đó ông ta hét lớn một tiếng tuyên bố trận đấu sinh tử bắt đầu ngay lúc bắt đầu trận đấu nhất phi lộ lại rút roi ra màu đen ra lần nữa ở xung quanh anh ta đều có bóng đen c h e đầy trời nếu anh cho rằng trước đó tôi và anh đã từng giao đấu tôi đã dùng ra toàn bộ thủ đoạn vậy thì anh sai hoàn toàn rồi nhất phi lộ cười rêu c ậ n roi ra tựa như rắn truyền bay múa ra ngoài run run bên trong vậy mà hóa thành nghìn vạn bóng roi lao thẳng tới tân trạm tân trạm cầm trong tay là kiếm thanh đồng đánh ra một lượng lớn kiếm mang hai cỗ sức mạnh lập tức đánh vào nhau dường như anh rất thích dùng roi đúng vậy tôi đây thích nhất là âm thanh khi dùng roi quất vào thân người khác cực kỳ thú vị cực kỳ thoải mái anh yên tâm đi chờ sau khi tôi phế bỏ anh tôi sẽ không giết anh một cách dễ dàng tôi muốn đánh đủ trọn vẹn một nghìn roi nhất phi lộ cười to liên tục roi ra màu đen m ố i lượn g những luồng khí đen che kín lôi đài dường như bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng chặn kín toàn bộ đường đi của tân trạm nhưng khi bóng roi màu đen này rơi xuống bóng dáng của tân trạm lại tựa như ảo ảnh tùy ý giam chân lên bục những cái tia roi kia đánh xuống lôi đài tất cả đều thất bại nu c ư ờ i của nhiếp phi lộ đột nhiên cứng đờ nhưng ở trong mắt của tôi roi quả thực kém đến cực điểm con mắt tân trạm nhắm lại cổ tay của anh khai đ ả o chịu ma tiên liền xuất hiện trong tay anh tân tiền bối anh quả nhiên còn có thủ đoạn khác con người của trắc cư co r ụ t lại tân trạm lại lấy ra một bảo vật mà anh ta chưa từng thấy trắc cư từ trên cái chịu ma tiên này rõ ràng cảm nhận được một mùi máu tanh không kém hơn cái roi da của nhiếp phi lộ hiện n h i ê n vật này cũng đã hút đủ máu người là một hung khí lớn ở trần gian nhiếp h i lộ cũng cảm nhận được c h ị ma tiên này thật khác biệt đôi mắt anh ta hơi sáng lên cái roi này của anh dường như so với roi già của tôi thì tốt hơn một chút chờ tôi giết được anh vật này sẽ là của tôi nhiếp phi lộ có chút tham lam nói làm gì phải phiền phức như thế bây giờ tôi đưa cho anh là được tân trạm cười lạnh hai người lại lần nữa giao đấu hai bóng roi đều bay lượn va chạm phía dưới chấn động cả một khoảng không gian kính khí bắn ra m ộ n phía v ụ tại t một lần va chạm đôi mắt của nhiếp phi lộ lóe lên cổ tay của anh ta vừa xoay một cái bóng roi tựa như gian trưởng quấn lấy chịu ma tiên sau đó hướng phía cánh tay của tân trạm vặn vẹo mà bay tới phía trước roi vậy mà hóa thành một đầu rắn độc màu đen mở miệng rộng lộ ra những răng n a n h cực độc cắn về phía tay của tân trạm vung tay ra cho tôi nhất phi lộ hết lớn con rắn độc trên roi có tốc độ cực nhanh hướng về phía cánh tay của tân trạm miệng đầy răng n a n h đòn này nếu như đ á n h chúng chắc chắn anh ta sẽ trúng độc không nhẹ nhưng tân trạm lại dễ cận cười một tiếng cùng lúc đó chịu ma tiên trong tay anh ta lấy một loại tư thế xảo quyệt đánh lại bắt lấy roi ra màu đen sau đó theo cánh tay khẽ động lúc con rắn đen đang biến hóa kia còn chưa rơi xuống thì chịu ma tiên đã bột một tiếng xẹt qua giữa không chúng hung hăng quất vào gương mặt của nhiếp phi lộ bút âm thanh c h o n g vắt vang vọng cả lôi đài chương 1221, g h ì n hai t r ă h i m u m a tiên chẳng những tràn ngập sức măng rô phía trên đã thương thân thể hơn nữa còn công kích tinh lực át nhiếp phi lộ chỉ cảm thấy tinh lực đau đớn một hồi giống như một vạn cây kim châm đâm xuyên qua anh ta đau đớn hét lớn một tiếng không những con rắn đen đang biến hóa này dừng lại hơn nữa còn bị tân t r ạ n g bóp mất đầu anh ta không thể nắm vững roi ra trong tay nó trực tiếp rơi xuống mặt đất n h i ế phi lộ mới hồi phục tinh lực trong đau đớn liền muốn ra tay tân trạm rút roi ra liên tục không ngừng giống như gió táp mưa x à đánh vào thân thể và mặt của nhiếp phi lộ roi vô tình trong nháy mắt rút ra trên trăm lần khiến nhiếp phi lộ trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất nếu anh đã thích cái roi này như vậy hôm nay tôi sẽ cho anh trải nghiệm một chút chắc hẳn bị roi đánh sẽ thoải mái hơn chứ nhiếp phi lộ kêu lên t h ả g thiết tỉnh lực cùng thân thể đều chịu đau đớn khiến anh ta nhất thời không có cách nào đánh trả anh anh muốn chết sao á nhiếp phi lộ nhiều lần muốn đánh lại nhưng một roi hạ xuống tinh lực lại lần nữa ngưng lại việc này không ngừng lặp đi lặp lại khiến cho anh ta chỉ có thể ôm đầu t r á n h né căn bản không có cơ hội đánh lại không phải anh thích cái roi này sao tôi đưa đến tận tay anh sao anh lại không nhận lấy hả mọi người ở đây đều ngây người bọn họ vốn cho rằng là nhiếp phi lộ ở thế thắng nhưng không nghĩ tới anh ta chỉ chiếm ưu thế ngắn ngủi khi bắt đầu sau đó liền bị tân trạm đánh như chó một hồi vật lộn tân trạm liên đánh hơn ngàn roi đủ rồi nhiếp phi lộ bị một roi của tân trạm quất bay đột nhiên anh ta nổi giận gầm lên một tiếng một hơi thở ác liệt đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể ánh sáng màu trắng vô cùng sắc bén trực tiếp đánh bay bóng roi của tân trạm nhất phi lộ nhìn chằm chằm tân trạm anh ta sờ gương mặt sưng đỏ một chút của mình đôi mắt mang theo rất nhiều phẫn nộ cùng sắc ý tôi không chơi nữa ất muốn giết anh anh ta hét lớn một tiếng cả một khoảng không gian rung động lập tức mấy chục đường kiếm sắc bén sáng như tuyết bay ra từ khoảng không vòng quanh anh ta lơ lửng không ngừng hai cánh tay của nhất phi lộ xuất hiện một cái vết hình kiếm hơi thở ác liệt không ngừng lan tràn kiếm thuật biến hóa tất cả mọi người có chút giật mình nhất phi lộ thế mà còn cất giấu thủ đoạn như vậy phải biết rằng trong giới tu tiên kiếm tu có thể nói là loại khó tu luyện nhất nguyên nhân chính là kiếm là vừa trong các loại binh khí kiếm thuật khó tu luyện cho dù có thể là từ một số nơi tu luyện được kiếm thuật thì đó cũng là điều cực kỳ hiếm thấy dưới kiếm thuật nhất phi lộ tóc dài bồng bềnh phi kiếm bốn phía đều rất nhẹ nhàng p h u n r a nuốt vào vô cùng sắc bén hơi thở phảng phất như có thể sẽ rách trời đất đ ừ n g tưởng rằng có thể đánh tôi vài roi thì anh là của đối thủ của tôi phi kiếm h ã y chém anh ta nhất phi lộ gào thét mấy chục thanh phi kiếm bên người như mũi tên b ỗ n nhiên bay ra sẽ rách bầu không khí chấn động tam phương mang theo linh khí vụ vụ Đánh về phía tân Trưng phía về trạm. cái ó có nội dung hình ảnh. Trưng này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh trình Trưng độ vui duyệt thấy chế bật của đọc. c đề 1222.、Cái、thế tiến công ác liệt này khiến tất cả mọi người bên dưới cảm giác tim đập rất nhanh dường như đang đối mặt với từng đường k i ế m khí lúc này kể cả khi ở phía dưới họ đều cảm thấy như da đầu đều sắp bị gọt sạch nhưng đối mặt với mấy chục đường phi kiếm đánh tới từ bốn phương tám hướng tân trạm lại bình tĩnh như thường bất động như núi chỉ là một chút kiếm thuật cũng dám dở trò tân trạm lại nhìn ra chút kiếm thuật ấy của nhất phi lộ so với kiếm thuật của anh thì tranh lệch quá nhiều chỉ có bề ngoài mà thôi dạng chiêu thức này anh ngay cả trốn tránh cũng chẳng muốn làm thì triển hai tay tân trạm đột nhiên phóng ra một lồn u sức mạnh thuần phục cho tôi anh hét lớn một tiếng những đường phi kiếm từ bốn phương tám hướng ngay khi tiếp xúc với uy thế mà anh phóng ra đông nhiên giảm tốc độ sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người những phi kiếm bắt đầu thức dậy từng cái từng cái h ư ớ n g xuống cắm thẳng vào lôi đài giống như là đang thuần phục ở bên cạnh tân trạm nhất phi lộ quá sợ hãi anh ta không thấy rõ thủ đoạn thi triển của tân trạm là gì những phi kiếm này của anh liền như làm phản xem ảnh một trên mặt đất những cái phi kiếm mà nhiếp phi lộ không thể điều khiển là n chạm một tay thao túng bay ngược về phía này phóng về phía nhiếp phi lộ nhiếp phi lộ tức đến mức dường như muốn phun máu tân trạm vậy mà lấy phi kiếm của chính anh ta để đối phó với anh ta anh ta bóp nát một cái b ù a hộ mệnh hình thành vòng bảo vệ kiên cố những phi kiếm này hạ xuống đều bị màn sáng này chấn động này đến mức hóa thành từng máy vỡ anh đối với phi kiếm của mình thật h ô n g ác tất cả đều không còn nữa tân trạm cười lạnh nói đừng hung hăng n h ấ t phi lộ gào thét bàn tay của anh ta khẽ lật lập tức xuất hiện một bản trận lớn chừng bàn tay sau đó mạnh mẽ bóc nát về hình từng làn xương trắng bay ra từ bản trận này đài đấu sinh tử trong nháy mắt bị sương mù bao phủ một đại trận ánh sáng xoay vòng trong nháy mắt dâng lên ở trên lôi đài chém trận đó cảm nhận được trong sương mù trắng từng luồn g s á t ý v ọ t lên tất cả mọi người có chút sợ hãi Trưng 1223. Trưng 1223. không nghĩ tới thủ đoạn của nhiếp phi lộ lại tầng tầng lớp lớp như vậy thậm chí ngay cả trận pháp này cũng có chu sát trận trong đó tràn ngập sát ý ngưng tụ thành các loại giống như binh khí mỗi giây đều có nguy cơ ở trong sương mù không ai biết lúc nào xương trắng bên cạnh những người này nhìn như không có tính công kích nào liền sẽ hóa thân thành sát ý chí mạng cái chu sát trận này ở dưới cảnh xuất khiếu cựu phẩm trở xuống thì chắc chắn chết mà tân trạm kia chỉ là cảnh xuất khiếu t h ấ t phẩm không hổ là cậu chủ nhà họ nhiếp thủ đoạn thật nhiều tùy tiện lấy ra một loại đều có thể làm đòn sát thủ cho người khác bị loại sắt trận này nuốt lại tân trạm kia chết chắc xương trắng hừng hực không ngừng tràn ngập ở trên đài đấu sinh tử nhất phi lộ lơ lửng tại trận pháp trên không trung trên mặt mang theo nét cười dễ cợt lần này tân trạm chắc chắn phải chết、Vì、hình nhưng ý nghĩ này còn chưa dừng lại bao lâu thì đã nghe được một góc ở một góc đài đấu sinh tử đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động phảng phất như cái gì đó đã nổ tung một cỗ xương trắng đống nhiên bốc lên sau đó lại là một bên khác bên trong âm thành hình hình, hình bên trên đài đấu sinh tử liên tục nổ tung chín lần sau đó một cơn gió lớn lướt qua s ư ơ n g trắng cứ thế mà bị thổi đi tản ra không còn một cái gì dáng vẻ của tân trạm xuất hiện tại chính giữa võ đ à i đứng thẳng người thoạt nhìn không có một chút tổn thương tất cả mọi người đều dối loạn c h ừ n g tỏ mắt anh đã hủy đi mắt nhãn của trận pháp này sao chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy hơi thở đây là chuyện không có khả năng con ngươi của nhiếp phi lộ đột nhiên co rút không dám tin nhìn c h ằ m chạm tân trạm cái chu s ắ t trận này thế nhưng là lúc đầu cha anh ta dùng hơn mười vạn linh tệ để mua ở nước láng giềng coi như là anh rơi vào trận pháp cho dù sẽ không chết cũng không có khả năng nhẹ nhõm vượt qua như vậy chớ nói chỉ là phá trợ trên đài cao nhiếp vân cũng có chút đứng ngồi không yên sắc mặt của ông ta âm t r ầ m ánh mắt lấp loe không yên cái tên tân trạm này đến tột cùng là làm thế nào để phá trận tam trưởng lão cũng giật mình ở trong lòng hôm nay những thủ đoạn mà tân trạm biểu hiện ra đến cả ông ta xem cũng có chút không hiểu loại trận pháp này mà cũng lấy ra để vây n ố t tôi sao sắc mặt tân trạm lạnh lùng trên mặt là vẻ khinh thường bút cổ tay anh lắp một cái chịu ma tiên bay ra ngoài lại là một roi đánh vào trên mặt nhiếp phi lộ trực tiếp đánh bay ra anh ta ra ngoài không có khả năng anh chỉ là cảnh xuất khiếu thất phẩm nhiếp phi lộ đã hoàn toàn điên rồi trước khi lên đài đấu sinh tử anh ta cho rằng t ầ n trạm cũng chỉ là một mặt hàng có thể tùy ý cầm nắm anh ta tùy tiện dùng ra một chút thủ đoạn t ầ n trạm cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết nhưng bây giờ anh ta liên tiếp thi triển bảo vật mà t ầ n trạm lại chỉ là phất phất tay đã rất dễ dàng hóa giải tất cả thế công của anh ta thành vô hình chẳng lẽ anh ta sẽ thua sao c h ư n g một n t r ư ơ i bốn g một n r ư ơ i b ố lần đầu tiên có ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng nhiếp h i lộ anh a liền sợ hãi vô cùng bên trên đài đấu sinh tử kết cục của thua chính là chết anh ta chủ động khiêu chiến tân trạng dự định giết cho s à n g khoái kết quả lại là khiến mình mất mạng sao tuyệt đối không có khả năng này anh ta là con trai của đại trưởng lão ngày sau sẽ trở thành người thừa kế của hỏa vũ tông làm sao có thể bại bởi một nhân vật nhỏ bé không có danh tiếng này tân trạng là anh ép tôi nhất phi lộ phát ra tiếng gầm giận dữ trong thân thể chuyển đến một tiếng văng nhỏ phản phất như đang mở một thủ đoạn nào đó từng luồng khí đen tử trong cơ thể anh ta lan tràn ra nháy mắt đã bao phủ thân thể của anh ta mà phía trên mi tâm của anh ta một ngọn lửa màu đen kêu h i động chậm rãi hiện hiện đôi mắt của anh ta cũng có lửa đen nhảy múa ngọn lửa màu đen này trong nháy mắt lan tràn toàn thân anh ta trong nháy mắt quần áo của nhiếp phi lộ đã bị mất hơn một nửa lộ ra làn da bị ấn ký màu đen che kín một luồng khí tức chết chóc lan tràn ra phóng tới tư phương thủ đoạn của ma tông đám người đều là che mặt b ị n mũi đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khí tức mà nhiếp phi lộ phóng xuất ra ngoài không hề nghi ngờ đã biểu lộ trạng thái chỉ có ma tộc mới có thể có được ba tông môn lớn ở nước đại vũ chí ít mặt ngoài đều là môn phái chính đạo t r ê n thực tế toàn bộ đại lục cũng chỉ có bốn vực lớn ở bắc vực là công khai tu luyện ma công mà hỏa vũ tông bao gồm cả nhất vân công pháp tu luyện ông ta đều bắt nguồn từ hỏa vũ tông căn bản không có loại thủ đoạn này nhất vân con của ông tu luyện công pháp ma tộc ông cũng đã biết tam trưởng lao thấy thế con ngươi hơi co lại có ý sâu xa khác nhìn về phía đại t r ư ở n g lão những năm gần đây ông ta bệ bộn nhiều việc chữa thương nhưng cũng ít nhiều nghe được một chút lời đồn đại nhất vân dường như khá thân cận với vài người của ma tông mà bây giờ con của ông ta thế mà lại thi triển ma công cùng lúc đó sắc mặt của mấy trưởng lão khác cũng đều ngưng trọng như nhau nhìn về phía nhật vân các vị quá căng thẳng rồi đối với cái này ngược lại ánh mắt của nhược vân lại rất thiên tĩnh cười nói cái gọi là chính tả thì phải nhìn là nắm giữ ở trong tay a i cho dù là ma công dị thuật chỉ cần trong tâm có chính đạo dùng cho chính đ ủ thì có gì là không thể không sai đại trưởng lão nói có lý thế gian này chính là có vài người không thể hiểu đạo lý này chỉ cần là có tác dụng cho hảo vũ tông chúng ta không nên có thành kiến quá sâu với công pháp mấy trưởng lão phụ thuộc vào đại trưởng lão lập tức mở miệng phụ h o ạ n tốt nhất là như thế tam trưởng lão nhìn chằm chằm nhiếp vân một chút cũng lười đi quan tâm những chuyện này doi ra kiếm thuật t r ậ n pháp hiện tại lại thi triển ma t ộ công c pháp tên ngãi này có không ít thủ đoạn nhưng tôi nhìn ma công kia của anh cũng chỉ là tuổi mụ tân trạm lơ lửng ở giữa không trung nhìn toàn thân nhiếp phi lộ tràn ngập lửa đen nhàn nhạt mở miệng ha ha anh t i ê u ngạo không được bao lâu nữa đâu đi chết đi chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm n h i p phi lộ nhai răng cười toàn thân tràn ngập lửa đen mang theo chấn động đột nhiên rơi xuống Về hình, một t r ư ờ n g của anh ta võ ra lửa đen giống như là b i ể n g ầ m đổ gặp xuống muốn nhấn chìm tân trạm ánh mắt của tân trạm yên tĩnh cũng đột ngột đưa ra một t r ư ờ n g từ dưới mặt đất thủy triều sen lẫn làn sóng minh h ỏ a linh khí nên trời mà lên、Phích. một tiếng vang lên hai t r ư ờ n g b ộ c phát ra khí tức ở giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau lửa đen và lửa xanh lam sấm va chạm với nhau dòng khí nóng rực tuân ra bốn phương tám hướng nhiệt độ ở toàn bộ đài đấu sinh tử tăng cao trong nháy mắt lôi đài cũng chịu không được nhiệt độ cao như vậy bắt đầu bị hòa tan dần tân trạm tôi thừa nhận rằng mình quả thật đã xem thường anh nhưng anh cho là tôi chỉ có chút thủ đoạn đó thôi sao màu đen của biển lửa cùng màu xanh lam sấm của linh khí hình thành hai cố lực lượng ở giữa không t r u n g trong lúc nhất thời còn không phân ra thắng bại nhất phi lộ đột nhiên hét lớn một tiếng trên mi tâm của anh ta có một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên xoay tròn biến thành một cơn lốc xoáy mà một giây sau đó một bóng dáng màu đen bỗng nhiên từ vòng xoáy xuất hiện nó vượt qua biển lửa bay thẳng về phía tân trạm đang thi pháp bóng đen này đón à đi là một con dao long cả mình đều là lửa đen nó mở cái miệng rộng phun ra một viên ngọc long châu viên ngọc long châu này có hào quang nở rộ vậy mà ẩn chứa một loại quy tắc thời gian nào đó tại thời khắc này ở bên trên đài đấu sinh tử thời gian lưu chuyển không ngừng tân trạm n h ư mày chỉ cảm thấy không thể khống chế thân thể trong chớp mắt nhưng trong chớp nhóm này con dao long màu đen đã đi tới trước mặt anh tốc độ của nó nhanh như tia chớp mở cái miệng rộng đ ỗ n g nhiên nuốt tân trạm vào trong bụng giống dao long quần quận ở trong ngọn lửa màu đen n ử a mặt lên trời thét dài phảng phất như vô cùng sảng khoái đã mất đi sự điều khiển của tân t r ạ n g ngọn lửa xanh lam sấm cũng bị ngọn lửa màu đen bao lấy nhìn như sắp bị nhấn chìm không xong rồi sắc mặt của tam trưởng lão biến đổi lớn tình huống này xảy ra cực nhanh chờ ông ta kịp phản ứng con dao long màu đen đã nuốt lấy tân t r ạ n g thân thể của ông ta lao về phía đài đấu sinh tử trong c h ư ớ c mắt mặc dù thủ đoạn của tân t r ạ n g không tệ nhưng hữu tâm lại đối phó với vô tâm bị dao long nuốt mất cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm ông ta đương nhiên không có khả năng đứng nhìn tân trạm cứ như vậy mà mất mạng tam trưởng lão vô cùng lo lắng như thế là muốn đi đâu ngay khi tam trưởng lão vừa chuẩn bị đi thì nhiếp vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cơ thể của ông ta lắc lư lập tức ngăn ở trước người tam trưởng lão nhiếp vân c ú t ngay cho tôi sắc mặt của tam trưởng lão lạnh lùng lách mình muốn tránh thoát c h ư ơ n t nghìn h r h ư ơ u chương một r ă m hai m ư lúc này mấy trưởng lão ủng hộ nhiếp vân đều bay lên ngăn ở trước người tam trưởng lão các người đều muốn ngăn cản tôi sao tam trưởng lão giận dữ trong lòng ông ta gấp như lửa đốt nhìn xem con dao l o n g màu đen không ngừng tới lui ở trong biển lửa đen tân trạm lúc nào cũng có thể bị lửa đen giết chết tam trưởng lão nói đùa, chúng đùa, tông i à o dám n ă n cản ông, chỉ là môn u ố n hỏi g ông, ông muốn đi làm gì một trưởng muốn làm một đi lão l ắ có đầu n i Tôi nhiên đi người nói, bại thiên người tam trưởng cao mày nói, trận đấu này đã kết thúc, tháng bại đã phân, thiên phú của tân trạm, thật sự muốn cậu ta chết、sao? Tam trưởng lao, tông môn đương đấu đã đã được, này phân, cũng nhìn chẳng muốn phú là lão lẽ lão, mày cứu cao của các cậu có ra sao? sự quy củ của tông môn đã lên đến đài đấu sinh tử vậy thì cứ mặc kệ sinh tử cho số mệnh đi coi như thiên phú của tân trạm có cao nền tảng dù có mạnh hơn cũng không quan trọng bằng quy củ của tông môn nhất vân cũng cười rêu cực nói trước đó ông ta còn có chút nơm nớp lo sợ bây giờ nhìn con trai cuối cùng cũng thắng giết chết tân trạng ông ta đương nhiên rất vui lòng căn bản sẽ không cho tam trưởng lão một chút cơ hội cứu người ông đừng có đánh chống l ã n g nếu như người bị giết chính là con trai của ông ông cũng sẽ bình tĩnh đề cập đến quy củ của tông môn với tôi như thế này sao tam trưởng lão giận dữ thân thể đ ố n g nhiên xông lên một bàn tay chụp về phía một t r ư ở n g lão hôm nay tôi muốn cứu người ai cản tôi thì phải chết vớ vẩn nhiếp vân cũng hét lớn ông ta đi đến trước người tam trưởng lão một bàn tay hung hăng và chạm với đối phương có tôi ở đây để tôi xem ai dám phá hư quy củ của tông môn nhất vân ông tam trưởng lão cực kỳ tức giận vừa rồi hai người giao đấu ông ta lùi năm bước mà nhất vân chỉ lùi một bước cho dù có vô tình hay cố ý nhưng cũng nói ra lúc này tu vi của hai người tồn tại sự tranh l ệ n h không nhỏ dù sao tam trưởng lão còn không hoàn toàn thoát khỏi q u ỷ phách và lửa độc nên thực lực đã giảm lớn tình huống như vậy muốn bỏ qua nhất vân quả thực không có khả năng chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy cao võ giác thua thì phải thừa nhận bị đánh thì đứng vững đệ tử này của ông không tranh đấu được thua ở trong tay con trai tôi cũng là số phận của cậu ta thấy tam trưởng lão chân tay luôn c uống dáng vẻ tiến thoái lưng ỡ nan nhiếp vân cười ha ha mọi người dưới đ à i nhìn thấy cuộc đấu sức ở giữa không trung của các cao tầng cũng vô cùng thổn thức thế cuộc bọn họ cũng thấy được rõ ràng lần này xem ra là đại trưởng lão đã toàn thắng chẳng những nhiếp phi lộ thắng tân trạng tam trưởng lao đến cả cứu người đều không cứu được đúng vậy dù sao cũng không có ai nguyện ý đi theo một trưởng lão mà ngay cả tính mạng của mình còn không giữ nổi về sau hỏa vũ tông sẽ do nhà họ nhất định đoạt đám người thôn thức trong lòng dần dần có chút nhận thức các người nói cũng quá sớm đi tân trạm kia còn chưa có chết đâu đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn vậy cũng không nhất định mấy người kinh ngạc nhìn lại phát hiện người nói chuyện chính là chắc cư đến lúc này chắc cư còn có tự tin như thế với tân trạm sao mà trong lúc nhiếp vân đang giao đấu với tam t r ư ở n g lão bên trên đài đấu sinh tử cũng xuất hiện sự thay đổi xem ảnh một cái gì nhiếp phi lộ đang k h ô n g chế lửa đen rất kinh hãi bị lực lượng b ộ c phát trong nháy mắt này đánh trúng anh ta phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống đất mà cùng lúc đó đôi mắt của con dao long màu đen kia cũng trận tròn ngay lập tức vốn là có thân thể cao lớn đang tiếp tục bành trướng nhất là phần bụng đã lớn ra gấp mười lần với hình một tiếng động lớn vang lên bên trong bụng ngọn lửa màu xanh lam bùng ra từ trong cơ thể con dao long màu đen con dao long này kêu thảm một tiếng thân thể chia năm xẻ bảy bên trong ngọn lửa màu xanh lam tân trạm nắm lấy kia viên ngọc long c h â u nhàn nhã bước từng bước ra từ chỗ sâu trong ngọn lửa một màn này khiến toàn bộ người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc trong chốc lát cả đất trời đều lặng ngắt như tờ Trước ư 1228, d giữa đài đấu không tử có v trung con, không không con,、so、con người của nhất vân cũng đống nhiên co giục lại nụ cười trên mặt y mặt lại ông ta kinh ngạc nhìn về phía bên dưới không thể tin được tân trạm thế mà lại không tổn hao một sợi lông cọng tóc nào đôi mắt của tam trưởng lão cũng lướt qua phía dưới ông ta vung lòng tay như chút được gánh nặng tên ngai tân trạm này đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn nếu như vị chủ nhân đã tặng ngọn lửa kia cho tôi sử dụng thì có lẽ tôi sẽ để ý đến nhưng những thứ này chỉ là lửa giả dao long giả mà cũng dám ra tay ở trước mặt tôi tân trạm vung tay lên ngọn lửa xanh lam quét sạch từ phương trong nháy mắt ngọn lửa màu đen kia đã bị đè ép thành một sợi bị tân trạm đứng đấy bắt lấy, phong ấn sau lại ném vào không gian chữ vật trong cơ thể con dao long màu đen có một tia long hồn tân trạm chỉ cần phóng xuất ra một chút khí tức của thanh long vật này lập tức không thể chịu được mà tự nổ mà ngọn lửa giả màu đen kia ngoại trừ cốt lõi là một sợi khí tức ra thì những cái khác đều dùng ngọn lửa bình thường tất cả so sánh với ngọn lửa xanh lam minh h ỏ a thuộc tính h ỏ a của tân trạm chính là không chịu nổi một kích anh anh đây là chuyện không có khả năng bàn mệnh của lửa đen bị đối phương c ư ơ n g ép xóa đi nhấp phi lộ như bị xét đánh anh ta phụt một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi từ không trung rơi xuống bình một tiếng anh ta ngã ở trên lôi đài dường như không đứng dậy được thân thể của tân trạm n h o á một cái đi vào trên lôi đài dáng một cái lên cổ tay anh ta dáng cho anh ta ngã xuống đất áp có khí tức của ngọn lửa xanh l a m minh h ỏ a rơi xuống theo một cú của tân trạm khiến cho nhiếp phi lộ phát ra tiếng kêu rên đau khổ ấn tín màu đen ở trên người anh ta run r à y không ngừng từng mảnh bị cháy đen c h ọ c ra trong nháy mắt anh ta trở về với dáng vẻ trước đó tu vi cũng lại lần nữa hạ xuống không có khả năng tôi sẽ không thua bởi anh nhiếp phi lộ gào thét l i ề u mạng muốn từ dưới đất bỏ dậy lại bị tân trạm đạp một phát nữa ngã lan ra sau đó bàn tay lớn của tân trạm giơ ra s á c nhiếp h i lộ như s á c gà nhấc lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống con mắt của nhiếp phi lộ c h ư n g một n t r ư ơ i c h n g một n t r ư ơ i c h tân trạng tôi không phục dựa vào cái gì rõ ràng tôi có nhiều bảo vật như vậy có nhiều thủ đoạn như vậy tại sao lại thua bởi anh đến lúc này nhiếp phi lộ vẫn còn không cam lòng mà gào thét Kiếp kiếm. khó tiếp đi. giống chiều nhiều người ngoài nhiều sau suy Sát sở của tân trạng phung trào, anh rút ra thanh đồng kiếm. Anh giống như một đứa phung hữu tuy nghĩ tân trạng đồng như cưng chiều mà lớn lên, những bên đoạn nhưng cũng không thông thủ thứ thạo, trào, rút một trẻ vật một được được, ý có mà mà bảo thực chất bên trong cũng chỉ là bao cỏ dơm dạ mà thôi tân trạm vung vẩy thanh kiếm rồi đâm một kiếm ra không t ô i không phải phế vật b à tôi sẽ cứu tôi cảm nhận được thanh kiếm của tân trạm đang tản ra sự sắc bén đi cùng với sát khí mập mờ trong giọng nói của anh nhất phi lộ rốt cuộc cũng sợ hãi lúc này anh ta đã bị tân trạm bắt lấy dùng thủ đoạn gì cũng không thoát ra được hiện tại tính mạng của anh ta đã hoàn toàn bị tân trạm nắm trong tay đến lúc này anh ta cũng có một tia hối hận tại sao anh ta lại đi đắc tội tân trạm còn ép buộc anh đến đài đấu sinh tự chứ nghiệm trướng dừng tay lại cho tôi tình thế đột nhiên xuất hiện chuyển biến bất ngờ vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người nhất vân cũng choáng váng đầu óc ông ta gào thét một tiếng rồi xông về phía tân trạm cho dù như thế nào đi chăng nữa ông ta cũng không thể nhìn tân trạm g i ế t nhiếp phi lộ còn về nội quy của tông môn những lời ông ta vừa nói cũng hoàn toàn để lên chín tầng mây Phật、ừ. nhưng lần này tam trưởng l á o ngăn ở trước người ông ta hai người lại chạm nhau một trường chỉ là lúc này cảm xúc của hai người đã hoàn toàn khác biệt cao võ rác ông muốn ngăn tôi sao nhất vân giận dữ hồn hển nói ông ta không nghĩ tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà thân phận của hai bên lại hoàn toàn l ư ợ c chuyển mắt thấy nhiếp phi lộ sắp chết dưới đòn đánh của tân trạng ông ta cũng không muốn dông dài cùng tam trưởng l ã o nữa đại trưởng l ã o bên trên đài đấu sinh tử chỉ nói đến sinh tử ông là muốn vi phạm nội quy của tông m ô n sao mà lần này một loạt trưởng l ã o khác ủng hộ tam trưởng l ã o cũng nhao nhao lao xuống ngăn ở trước người nhiếp vân chương 1230 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n lần này hành động của bọn họ làm đúng cũng không sợ nhiếp vân nói này nói kia nhất phi lộ và tân trạng không giống nhau nó là hy vọng tương lai của tông môn chúng ta các ông lại muốn nó chết sao nhất phi cả giận nói đại trưởng lão cũng đã nói cho dù thiên phú thế nào thực lực mạnh hơn ra sao nhưng có quy tắc của tông môn ai cũng không được can thiệp đến chuyện trên đài đấu sinh tử một trưởng lão lấy lời thoại trước đó của ông ta hoàn trả lại cho chính chủ chết sống có số đây cũng là lời đại trưởng lão đã nói chắc hẳn ông vẫn nhớ đi một trưởng lão khác cũng cười rêu cực nói mà tại lúc này thanh kiếm đồng trong tay tân t r ạ n một kiếm đâm xuyên người nhiếp phi lộ đối mặt với loại bại hoại nhiếp phi lộ này tân trạm căn bản không có chút do dự chút anh dám giết tôi hai mắt nhiếp phi lộ t r ợ n tròn nhìn vết thương thật lớn trước ngực kia anh ta không thể tin được hai chân như n h ũ n ra ngã trên mặt đất dưới đài trong lòng mấy người văn đại sơn cũng rất kích động xem ảnh một ba cứu mạng nhiếp phi lộ đau khổ quỳ d i ả m xuống đất vết thương kia đang không ngừng chảy ra máu tươi để cho anh ta cảm nhận được máu đang dần dần ha hụt cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ anh ta sẽ chết thậm chí anh ta còn nghĩ tới chuyện cầu xin tha thứ mặc dù không có mặt mũi nhưng ít ra vẫn giữ được tính mạng của anh ta nhưng bây giờ cha anh ta đã xuất hiện lại cho anh ta thật nhiều hy vọng sống sót tân trạm nếu tôi sống sót nhất định sẽ lại tìm anh trả thù tôi nhất định sẽ tra tấn anh m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm nhất phi lộ cười to đồng thời cũng không ngừng tới gần nhất vân anh ta biết chỉ cần tân trạm không muốn chết thì nhất định phải tránh né cứ như vậy anh ta cũng cần gì phải cầu xin tha thứ tân trạm cuối cùng vẫn giết không được anh ta phải không nhưng anh lại không có cơ hội này rồi trên mặt tân trạm nở một nụ cười lạnh lùng căn bản không thèm để ý chút nào đến nhiếp vân đang không ngừng tới gần ở trên đỉnh đầu thanh kiếm trong tay anh vô tình quét trên người nhiếp phi lộ một cái một cái đầu lâu to lớn bay lên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người một kiếm này của tân trạm mang theo kiếm thuật chấn động địa cầu c h ư n một nghìn hai trăm ba mươi mốt c h ư ơ n một nghìn hai trăm ba mươi mốt trong nháy mắt s ẹ t qua đầu của nhiếp phi lộ cũng mang theo ý thức của anh ta đi cùng không mắt thấy con trai ngã xuống trước mặt ông ta nhiếp vân cơ hồ phát điên lên vì thế một trưởng màu đen tuyển liền mạnh mẽ ráng xuống người tân trạm chết cho tôi n h i ế vẫn nghiến răng nghĩ lợi nếu đã không cứu được con trai vậy thì để cho tân trạm đến đền mạng đi chỉ là thân thể tân trạm nhoáng một cái liền biến mất tại chỗ thi triển thuật di chuyển càn khôn tân trạm xuất hiện ở giữa không trung nhiếp vẫn hét lớn một tiếng sức mạnh toàn thân trong không gian hoàn toàn bùng nổ chân đạp vào hư không một lần nữa phong tới cái tốc độ di chuyển này so với tốc độ di chuyển của tân trạm cũng không thua kém chút nào tân trạm nhũ m ả y khác biệt lớn nhất giữa cảnh xuất khiếu và cảnh phân thần khi đến hậu kỳ của cảnh xuất hiếu lúc đột phá cảnh giới nhất định phải hiểu rõ sức mạnh nguyên bản của đất trời không có hạn chế nào đối với loại sức mạnh nguyên bản này và nó có thể là nguồn gốc của không gian nguồn gốc của thời gian hoặc nguồn gốc của lửa và nguồn gốc của gió và theo cấp độ tăng lên của cảnh phân thần sự hiểu biết của bọn họ về sức mạnh nguyên bản sẽ tiếp tục được cải thiện và sau đó họ sẽ học bằng phép loại suy và để họ có sự hiểu biết về các loại sức mạnh nguyên bản khác cái tên nhiếp vân này là tu vi cảnh phân thần tam phẩm không biết cốt lõi nguyên bản của ông ta là gì nhưng có thể khẳng định rằng ông ta đã từng trải qua nguyên bản của không gian thực lực của nhiếp vân như vậy trong thời điểm anh chưa hoàn toàn hồi phục đối phó với ông ta chắc chắn không dễ dàng gì mà tân t r ạ m cũng không nghĩ sẽ tiết lộ tất cả át chủ bài vào lúc này cho nên lại lắc lưng người đi đến bên cạnh các vị trưởng lão thu lại ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ đang đặt trên người tân t r ạ m tam trưởng lão lạnh lùng nhìn sang nhiếp Vân. n vân ông vi phạm tông quy, giết chóc đệ tử tông môn vô ý tứ, ông muốn tạo phản phải không?、Tam、trưởng lão cũng giết vi vô phải tới, lại giết phạm chóc không nghĩ tới, tân vậy mà lại to gan như thế, thật Nh tạo trạm Tam tử tứ, tân quy, đệ lão gan vậy mà sự dám c ũ tôi, tôi tôi, tôi nhiếp g k ô n g s vân tôi cho ông một cơ hội cuối cùng ông thật sự muốn phản bội tông môn sao tam trưởng lao thấy thế trong lòng cũng giật mình nhiếp vân lúc này hoàn toàn điên lên rồi tất cả đều không để ý chỉ cần giết được tân trạng mà thôi chết cho tôi nhiếp vân hét lớn ông ta dùng linh khí bao lấy thi thể nhiếp phi lộ sau đó vọt về phía tân t r ạ n g có tôi ở đây ông đừng có mơ tưởng tam trưởng lão giận dữ lại mấy chục chiêu trong nháy mắt t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi hai chương một nghìn hai trăm ba mươi hai c ú t đi nhiếp vân xuất ra một trường sắc mặt tam trưởng lão đột nhiên tái đi ông ta hét lớn một tiếng trực tiếp đánh bay tam trưởng lão khỏe miệng tam trưởng lão cũng chảy máu lấy tu vi cảnh phân thần tam phẩm của ông ta mọi người ở đây không ai có thể cản nổi thấy thế đôi mắt tân trạm phát lạnh bên trên mi tâm dần dần xuất hiện chín điểm sao trời nếu phải đánh thực sự một trận chưa chắc anh đã thua chí ít nhất vân mang đến cho anh cảm giác tuy không bằng vấn tông chụp nhưng anh cũng không phải là không có sức để đánh một trận tiến lên lần nữa hai người xuất thủ ra tân t r ạ n g nộp mạng đi làm loạn dừng tay cho tôi tam trưởng lão cũng xông ra một lần nữa tân t r ạ n g cũng nao g ngoe muốn động tuy thời dự định thi triển yêu hoàng trưởng đều dừng tay cho tôi nhưng vào lúc này trên bầu trời lại đột nhiên chuyển tới một giọng nói giận dữ của người con gái khé tê u lên tiếp theo đó mọi người lại nhìn thấy trên trời cao đột nhiên tách ra thành hàng nghìn tia sáng không gian chấn động người phụ nữ che mặt trên người mặc váy lụa màu xanh nhạt đầu đội mũ phượng từ đó đi ra người phụ nữ đứng giữa không trung tiếp tục đánh ra một trường nữa trường ấn này cực kỳ đặc thù sau khi đánh ra cứ cách một đoạn không gian lại lớn hơn một phần khi đến trước người nhất vân nó đã lớn như một cái núi cao、Hoảng. nhất vân nhận lấy một trường này làm ông ta lui về sau ba bước cảnh phân thần nhị phẩm nhìn về phía người tới nhất vân đột nhiên giật mình tông chủ lúc này thấy người phụ nữ này xuất hiện bao gồm cả tam trường lão tất cả đệ tử cả c đệ sau Hỏa khi người phụ nữ xuất hiện giọng nói lạnh lẽo một đôi mắt đẹp tràn đầy sưng lạnh nhìn chẳng trong h thời tạm t nhiếp vân mà n t chất giọng vấn Trưng 1233. Trưng 1233. Tông chủ bất giận. nhiếp trưởng l o chỉ là bởi vì nhiếp phi lộ chết thảm cho nên lúc này trong lúc nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng tuyệt đối không phải muốn phản bội tông môn đúng vậy cái tên tân trạm này quá mức ác độc đại trưởng lão có công lớn cực khổ đối với h ỏ a vũ tông chúng ta vậy mà anh ta lại giết hại con trai của đại trưởng lão thực sự là ác độc đến cực điểm tôi đề nghị giết chết anh ta rửa hận cho đại trưởng lão nhiếp phi lộ rõ ràng đã mất đi năng lực phản kháng kẻ này còn ra tay giết người nhất định phải xử trí một đám người ủng hộ trưởng lão n h i ế vân lúc này nhao nhao đứng ra vì n h i ế vân nói chuyện xem ra các người liên hợp lại dự định bước tôi đưa ra quyết định đi